Mà kể tử nạn còn chưa kịp phát xác đã xong đợi Người ta chỉ biết thầm thì Hay đó là trụng sư Thanh đi như sợi tơ mạnh tầm độc không thuốc giải Một mũi phóng đi không trượt bao giờ Tam thiên trưởng y vũ vô song Tốc độ mắt thượng khó mà nhận biết Mùi hương sai khiến được cả đám côn trùng Unun un xuất hiện sức tấn công đánh át cả quân đội những bảo bối và bí thuật Điều khiển trùng của các quân tử đứng đầu năm mệ phái trùng sư Kim Mộc Thủy Hòa Thổ Đang trở thành mục tiêu chiếm hữu của nhiều thế lực quân sự trong thời dân quốc dối gian của Trung Quốc Trùng sư là cuộc tranh đấu ly kỳ giữa các trùng sư và thế lực ngoại bang cùng quân đội triều đình Ở đó, muôn môn tuyệt kỹ được thi triển khiến bất cứ ai cũng phải giật mình tráng ngợp Chương 144 44 Ngôi Mộ Giữ thế giới mình mông không có chuyện kỳ lạ gì là không có. Trước đây tôi tưởng nghe người ta nói như thế, nhưng bao giờ cũng vậy, khi sự kiện ly kỳ xảy đến với bản thân, tôi lại bắt đầu nghi ngờ tính chân thật của câu nói ấy. Sau khi nghe xong câu chuyện của ông nội, tôi thần người hồi lâu mới trấn tĩnh, cảm giác như thể đã trải qua một đời người. Sở dĩ tôi thêm dấu kép bên ngoài hai chữ ông nội là vì ông không phải là ông nội ruột của tôi, hoặc có thể nói Tôi không có quan hệ máu mổ ruột dạ với ông Chỉ là cha tôi Vì một số nguyên nhân nên đã đổi sang họ của ông Ngay cả cái tên Phan Mộc Dương của tôi Cũng là do ông đặt cho Trong ấn trụng của tôi Trong ấn tượng của tôi Ông nội luôn là một người thần bí Bất kể mùa đông hay mùa hè Ông cũng đều mặc một chiếc áo bông Màu đen rách dưới Lòi cả bông bên trong da Tóc tai bù rủ Ánh mắt xăm xăm Nét vui vẻ dường như không thuộc về gương mặt ấy Ông sống trong một gian nhà cỏ sâu tít trong làng Cách những nhà khác vài trăm mét Vườn nhà ông không rộng lắm Nhưng có nuôi mấy con gà trống lông bóng mượt Người làng rất ít quan lại với ông nội tôi Nhưng mọi người đều vô cùng kính trọng ông Nguyên nhân chủ yếu là vì Ông có biết tài xem âm trạch Ông còn rất nhiều quy cụ Nếu không phải là kẻ Hiếu duyên Thì dấu trả nhiều tin mấy Cũng không lay động nội Hồi nhỏ ở quê Tôi từng sống với ông nội một thời gian Nhưng tôi thật không muốn nhớ lại đoạn ký ức ấy Về sau tôi đi học ở bên ngoài Rồi không có tin tức gì của ông nữa Có lẽ là vì ông không phải ông nội ruột của tôi Sau khi ông nội ruột qua đời Tôi có cảm giác ở quê hương Không còn người thân nào nữa Nên cũng không còn quan tâm đến quê nhà Mà đến mùa thu năm 2008 Đúng vào lúc khủng hoảng tài chính xảy ra Tôi không may bị mất việc Tôi đang trốn trong nhà Gửi đứng xin việc đi khắp nơi Mà không có kết quả Thì cha tôi đột nhiên gọi điện thoại tới Qua điện thoại Cha bất ngờ nhắc đến ông nội Bây giờ tôi mới nhớ tới ông giả đó Cha nói với tôi Ông bị ưng thu phổi Lúc phát hiện thì đã đến giai đoạn cuối rồi Bệnh viện đã gửi thông báo bệnh tình nguy cấp Nếu tôi không bận quá nhiều việc Mấy hôm nữa hãy cùng cha trở về thăm ông nội Về chuyện của tôi hồi nhỏ Thực tế là ông giả vẫn luôn thấy ái náy với tôi Nói xong cha tôi gác máy Đặt điện thoại xuống Tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái Nơi cổ tay vẫn còn hai vết xeo nhỏ gió mồm một, một Dẫu sao người cũng đã già rồi Tôi nghĩ cũng nên quay về thăm ông một chuyến Nghĩ tới đây tôi gọi lại cho cha Nói lúc nào cha về quê tiện thể qua đón tôi Ba ngày sau cha lái xe đến đón tôi Hai cháu con cũng hơn nửa năm nay không gặp nhau Quáng thời gian nửa năm đã khiến người cha hơn 50 tuổi của tôi trông giả hẳn đi Kỳ thật không phải tôi không muốn về nhà thăm họ Chỉ là vì vết thương trên cổ tay tôi Do mấy hôm trước trời đổ một trận mưa tu Nên sau khi ra khỏi đường cao tốc Chiếc xe cứ tròn trành trên con đường núi lầy lội Cả tôi lẫn cha đều trầm mặt không nói năng gì Có lẽ vì bầu không khí quá ngột ngạt Cha mới ngập ngừng lên tiếng Mọc Dương Còn gần đây vẫn khỏe chứ Đương nhiên tôi hiểu được ngụ ý của cha, ông nói, khỏe chứ, là chỉ vết thương trên cổ tay tôi. Tôi miễn cưỡng dẫn ra một nụ cười mỉm đáp. Khoẻ nhiều rồi ạ, đã mấy tháng nay không phát bệnh nữa ạ. Kế đó bầu không khí trong xe lại rơi vào im lặng Một lúc sau, cha đưa cho tôi một điếu thuốc, rồi tự ông cũng châm một điếu, dít mạnh một hơi, cho xe chạy chậm lại. Trong lòng con có phải vẫn luôn oán trách ông ấy hay không? Lời cha nói làm tôi run dậy Có lẽ hận một người sâu nhất chính là hoàn toàn quên mất con người ấy Tôi không nói năng gì Giết một hơi thuốc Sau đó ngoại đầu ra phía ngoài xe Bên ngoài là một giấy núi cao trải dài Thực ra ông ấy vẫn luôn nghĩ cách để bù đắp cho con Cha tôi điềm đạm nói Tôi không tỏ thái độ gì Khịt một tiếng trong mũi Sau đó tiếp tục chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ Nước mắt đã chào ra khóe mắt Bộ Về ông ấy, bố biết được chừng nào? Tôi đột nhiên hỏi, cho tôi cái run lên. Thật ra, tôi biết cha tôi, thậm chí là ông nội ruột của tôi cũng nắm được rất ít về ông già ấy. Không ai biết ông đến từ đâu. Nghe người ta nói ông đến vào mùa thu một năm nọ. Chỉ mặc chiếc áo bông màu đen đó, trên người không có của cải nào khác. Ngoài một chiếc hộp nhỏ màu đen, to bằng bàn tay, đeo ở thắt lưng, ông đến làng tôi và ở lại. Mộc Dương Thực ra có rất nhiều chuyện con không biết Cha tôi thở dài nói Nếu bố nói với con những lời này Con nhất định sẽ cảm thấy giống như chuyện cổ tích Nhưng đó chính là sự thật đấy Khục khục tôi cười khinh khỉnh Không tin trên thế giới này lại có chuyện gì khiến tôi cảm thấy giống như cổ tích Sợ dĩ ông ấy ở lạnh làng Không phải vì ông ấy không có nhà để về Mà là người trong làng không thể để ông ấy đi Cha tôi cắn môi nói Câu nói này của cha đúng là nằm ngoài dự liệu của tôi Vốn dĩ tôi vẫn luôn cho rằng Ông ấy mặt dày mặt dặn không chịu rời khỏi đây Chẳng ngờ sự thật lại như vậy Nhưng mà... nhưng mà tại sao chứ? Tôi nghi hoặc ngước nhìn cha Cha tôi dừng xe lại Sau đó ra hiệu cho tôi ra khỏi xe Lúc này đã vào cuối tu Trời lại mới đổ một trận mưa Bên ngoài hơi lạnh lạnh Cha tôi dựa vào cửa xe ném cho tôi một điếu thuốc Tự mình cũng thong thả châm một điếu Sau đó anh chỉ tay vào ngọn núi trước mặt Mộc dân Con thấy ngọn núi kia không? Tôi nhìn cha với ánh mắt khó hiểu Sau đó ngước nhìn theo hướng ngón tay ông chỉ Chỉ thấy một ngọn núi cao cành củi Ở lưng chừng núi chi chít bia mộ màu trắng Nằm lẩn khuất giữa đám còn dại Có thấy những mộ phận trên núi đó không? Cha tôi tiếp tục nói Vâng Tôi vẫn giả gật đầu Ở đó tổng cộng có 277 ngôi mộ 277 người này đều chết trong một tháng Cha tôi lại giết mạnh hơi thuốc Chết vì thi biến Thi biến? Tôi kinh hãi lặp lại Chối mắt nhìn cha như không thể tin nổi Thầm nhủ chẳng lẽ trên thế giới này có chuyện thi biến thật sao? Còn thấy khó tin lắm phải không? Cha tôi điểm đạp nói Tôi vội gật đầu, đợi cha kể tiếp. Một hồi lâu cha mới chậm rãi cất tiếng. Suốt nửa tiếng đồng hồ sau đó, tôi nghe mà chỉ biết trợn mắt há miệng. Các hồ không dám tin đây là những lời thốt ra từ miệng cha mình. Bởi lẽ, cha tôi là người không bao giờ nói dối, vì vậy tôi buộc lòng phải tin những lời ông nói. Những chuyện này lại quá đổi lạ lùng. Chuyện xảy ra vào cuối thời dân quốc, để bổ sung binh lực cho quân đội, các lộ quân Việt lớn nhỏ đều đi khắp nơi bắt trai tráng. Tất nhiên quê nhà Bắc Mông của tôi cũng không thoát khỏi số phận đó. Đám quân Việt này trăng những bắt trai trắng còn muốn cướp Bắc với vết một phan, nếu trên mặt đất không có các vị lão gia quân Việt ấy sẽ đào mộ quật người lên. Tất nhiên bọn đó tuyệt đối không dùng các thủ pháp ôn tổn như đám trộm mộ chuyên nghiệp, mặc kệ đó là mộ huyệt kiên cố vững chãi chừng nào, chỉ cần mấy tiếng thuốc nổ là có thể khoét ra một cái hầm lớn. Bắc Mông vốn là một ngôi lãnh hẻo lánh, sơ xác trên núi. Nhưng trong làng lại có một khu mộ địa rất lớn, người làng gọi là khu tứ thập tứ chủng, 44 ngôi mộ. Quân phiệt bắt choi tráng xong liền nhắm vào khu ngôi mộ trên núi ấy, kể ra thì khu mộ địa này cũng có thể coi là đất bóng phong thủy, ba mặt được núi non bao bọc, một mặt hướng ra phía có nước. Chẳng những vậy, trong khu mộ còn có rất nhiều thủy liễu sum suy tươi tốt. Không biết những cây liễu ấy rốt cuộc là giống gì, dù dưới mùa hạ nóng bức trong rừng liễu cũng hiếm khi thấy có côn trùng, người trong làng mỗi khi đi qua khu mộ ấy đều cảm thấy từng đợt khí lạnh từ bên trong ủa ra. Vì lẽ đó, dân làng tôn kính khu mộ này như thần linh vậy, trừ tiết thanh minh, đồng chí ra tuyệt đối không dám tùy tiện đặt nửa bước chân vào bên trong. Tài quân Việt nghe nói khu mộ này dẫu vào mùa hè cũng không có côn trùng thì càng thêm tò mò. Thầm nghĩ bên dưới mộ địa ác phải giấu bảo vật chân kỳ gì đây. Vậy là, hắn ta dẫn theo hơn 100 người phong tỏa khu mộ lại, tra thành từng nhóm bắt đầu khai quật. Mộ huyệt ở làng này không có nhiều cơ quan đường ngầm và tầng tầng lớp lớp cảm bấy trống trộn như mộ của các nhà quyền quý mà chẳng qua chỉ là một nắm đất. Bên trên mặt đất thêm mấy tảng đá, sơ sải đến mức cả bí mộ cũng miễn luôn, có mộ còn không có cả đá lên. Đào những huyệt mộ kiểu này thậm chí còn không phải dùng đến thuốc độ Đám quân sĩ làm việc cực lực, tiến độ cũng rất nhanh, chỉ mất có một ngày từ sáng sớm đến chậm tối, 43 ngôi mộ đã quật ra, nhưng điều khiến chúng kinh ngạc là bên trong 43 ngôi mộ ấy lại trống không. Đừng nói là bảo bối quý hiếm, ngay cả mấy mảnh xương cốt một nát cũng chẳng thấy đâu. Điều này càng khiến tay quân Việt thêm tò mò với khu mộ địa, Rốt cuộc là ai đã đào nhiều mộ trống đến thế ở chốn khỉ hoa con gái này. Những mộ trống ấy đều là mộ già, hắn để, hắn để tra giấu ngôi mộ thật sự rồi, và lại, ngôi mộ điện này được gọi là tứ thập tứ trũng, giờ mới đào được 43 ngôi mộ, vậy ngôi mộ cuối cùng rút cuộc ở đâu? Đầu lĩnh quân Việt một mặt dặn dò quân sĩ đào bới trong rừng liễu, nôn nắng muốn tìm thấy ngôi mộ cuối cùng, mặt khác, hắn ta gọi những người già trong làng Bắc Mông đến cho hỏi xem ngôi mộ cuối cùng ở đâu. Nhưng nơi này mặc dù gọi là tứ thập tứ trúng Xong cũng chỉ do từ đời tổ tiên đã gọi như vậy thôi Chẳng ai có từng kiểm tra xem Suốt cuộc có bao nhiêu ngôi mộ Ai nói đám quân Việt đều chỉ là Hạng giá áo túi cơm bất tài vô dụng Tài quân Việt này thực sự cũng có chút thủ đoạn Hắn ta đột nhiên phát hiện Không chỉ riêng khu mộ điện này quái dị lạ thường Mà cả những cây liễu trong khu mộ Cũng được trồng một cách rất kỳ dị Thoạt nhìn qua Trông có vẻ lộn rộn không theo quy củ nào Nhưng tính toán kỹ lại thì không khó nhận ra, khoảng cách giữa hai cây cạnh nhau về đại thể là tương đồng, toàn bộ đều cách nhau 5 bước chân và tất cả các ngôi mộ giả đều vừa khéo nằm giữa hai thân cây. Hắn đảo mắt một vòng nhìn quanh, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một khoảng đất trống cách đó không xa lắm. Chỉ riêng khoảng đất trống giữa hai cây đó là không có mộ giả, có điều mặt đất đã bị đám binh sĩ đào mấy cái hố sâu nửa mét. Tài quân viện nhìn ngó một hồi, liền hạ lệnh cho mấy tên lính đi tới tiếp tục đảo sâu xuống nữa. Lúc bắt đầu đảo bới thì đã chập túi tài quân viện ra lệnh đốt lửa nấu cơm luôn tại khu mộ, còn bản thân hắn thì cứ ngồi trồm hỗn bên cạnh hố sâu quan sát tình hình bên trong. Lại nói mấy tên lính đảo bới chừng hơn nửa canh giờ, cái hố đã được mở rộng ra 2 mét, sâu hơn 1 mét, cuốc chim trên tay đột nhiên phát ra một tiếng kịch chầm đục, tựa như chẳng phải vật cứng gì đó. Lưỡi quốc làm bằng găng đã gãy ra làm đôi Tay quân Việt cảm mừng Nhảy phát xuống dưới hố sâu Cầm một cây đuốc soi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Chẳng ngờ vừa xem Hắn không khỏi giật đại mình kinh ngãi trước mắt hắn là cái rãnh sâu Do lưỡi quốc để lại Nửa mảnh quốc cắm bên trong Để lộ ra chỗ vỡ màu trắng Hắn sai người rút ra Ai ngờ nửa mảnh quốc bằng gang Lại không ngảy nhúc nhích Cứ như thế đã được khảm vào trong cái rãnh Bên dưới rốt cuộc là thứ gì đây Không ngờ lại có sức mạnh như thế Hắn ta càng thêm tò mò Đập thức sai mấy người nữa Nãy nửa mảnh quốc kia ra Sau khi xem xét kỹ càng Đầu nhọn của nửa lưỡi quốc vừa rút ra Chỉ dính một ít bùn đất khô màu đỏ Hoàn toàn không nghe có dấu vết kim loại Bị cọ sát mà tránh như trong dự đoán Bên trong rút cuộc là thứ gì Nghĩ tới đây hắn liền sai người Lấy thuốc nổ Mặc sắc bên dưới là cái gì Kể cả có là bê tung cốt thép Hắn cũng khó mà chịu được quy lực của thuốc nổ chứ thuốc nổ được nhét vào bên trong, sau khi châm lửa, cả đám người chạy ra xa nấp kín, sau một tiếng nổ lớn, bên trong hố sâu lên một đám bụi cát màu đỏ, tay quân phiệt Tấp Thành chạy tới chỗ cái hố, nhưng khi đến miệng hố, nét mặt đang rạng rỡ của hắn thoát cái đã chuyển thành kinh ngạc khôn tả. Dẫu thế nào, tay quân cũng không thể ngờ đến cảnh tượng mãn nhìn thấy trước mắt. Bụi cát màu đỏ tản đi hết, tầng đất đỏ bên dưới hố không ngờ chỉ bị nổ ra một cái hốc nhỏ, cỡ bằng cái xô xách nước còn bán hết chứ, Đất này cũng cứng thật đấy." Thái Quân Việt hằn học nói, cho nổ tiếp. Nghe dứt lời, mấy gã công binh liền nhảy xuống hố, chỉ một chút sau lại có tiếng nổ vang trời, lần này âm thanh còn lớn hơn lần trước nhiều, chắc chắn đã tăng thêm lượng thuốc nổ. Lại thêm một đợt bụi cát đỏ bay mù mịt, Thái Quân Việt chạy tới miệng hố xem xét lần nữa, cái hố lúc này đã bị nổ toác ra to như miệng cái hang, hắn ta ngồi xổm xuống giảo hố. Cầm một mảnh đất màu đỏ vừa bị nổ bắn ra, đưa lại gần cây cuốc quan sát cẩn thận, cũng không nhận ra có điểm gì đặc biệt, chỉ là không hiểu tại sao lại cứng rắn nhường ấy, gang thép cũng bị nó làm cho gãy lìa. Nào, nổ thêm lần nữa! Tay con Việt ném gục đất trên tay sang bên cạnh, châm ngòi nổ, ánh mắt nhìn chằm chằm và hố sâu ở cách xa 50 m phía trước. Sau một tiếng ầm trầm đục, hắn ta bỗng nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân mình thành lình rung lên một chập. Hắn biết chắc chắn là đã nổ ra chỗ trống, liền ba chân bốn cẳng chạy tới, quả nhân bên dưới hố xuất hiện một cái hang sâu hun hút, gió lành âm u từ trong cửa hang thổi ra thốc vào mặt. Thái quân tuyệt cả mừng, lập tức sai người cầm đuốc đến, rút xuống lục ra, gọi hai dân làng Bắc Mông ép họ đi vào trong huyệt động trước. Sau khi họ đi vào, thái quân tuyệt dẫn theo hai tên lính cùng cầm đuốc tiến vào theo. Mẫu huyệt này không lớn tròn lắm. Diện tích chỉ khoảng 30 mét vuông Bên trong rất sạch sẽ Không có dấu vết từng bị trộm mộ Nhưng lại cũng không có bảo bối quý giá gì Sâu thích bên trong cùng mộ huyệt Có một cỗ quách màu đỏ Cổ quách này linh ứng bắc Mặt hướng nam to gấp đôi quan quách thường thấy Mặt ngoài chét đất sét đỏ Bọc kín một lớp dày Bên ngoài lớp đất đỏ ấy là mấy tấm lưới Được kết từ những sợi thừng màu đỏ đã phai màu Từ... tôi lệnh Một tên lính đi phía sau dung dậy nói Cái quan tài này chúng ta không thể đụng vào đâu Hả? Tên con Việt đang ngẩn người ra nhìn Quay đầu lại nhúng chặt hai lông mày hỏi Mày nhìn ra manh mối gì rồi hả? Tư, tư lạnh Ngài nhìn những sợi thừng màu đỏ bên ngoài xem Hình như là được đặc chế Để ngăn ngừa thi tệ xảy ra thi biến Thoát ra khỏi quan tài đấy Tên lính nuốt nước bọt Nét mặt đầy phải kinh hoảng Hà <cười> hà Láo tử sợ trời, sợ đất Chứa đất sợ cưng thi cái chi cả Nói xong, Đoạn Hán rút súng ra pằng hai phát, bắn chuẩn xác vào sợi dây từng sợi dây lập tức đứt lìa ra. "Gọi thêm mấy thằng nữa vào đây, ta cũng muốn xem bên trong rốt cuộc là có quái vật gì, còn bà nó chứ." Dứt lời, hắn xoay người đi ra ngoài, vừa không phát hiện được thứ gì đáng tiền trong mộng huyệt nên hắn muốn mở quan tài ra để nuốt cho tươi thứ cục tức này. Mộ huyệt không lớn, nhưng người quá cũng khó xoay sở, tay phiệt quân bên sai người dùng thuốc nổ mở rộng miệng hang thêm một chút. Sau đó khiêng cỗ quách kia ra, bận rộn suốt cả một đêm, đến khi trời sáng, mười mấy mấy tên lính cuộc cũng khiêng được cỗ quách cổ quái ra ngoài. Tay quân phệ lại rã lạnh cạo hết lớp đất sét đỏ rắn bao bọc bên ngoài, thế đó, một cỗ quan tài màu đỏ rốt cuộc cũng xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Tuy không biết niên đại cụ thể của cỗ quan tài này, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất là lớp sơn đỏ bên ngoài áo quan không ngờ lại được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Một sắc đỏ kỳ dị bắn bầy Chảy trên bề mặt quan tài Khiến người ta không khỏi thấp thoảng bất an Tay quân phiệt cười gặn mấy tiếng Sau đó sai người mở nắp áo quan ra Bọn lính đều âm thầm kinh sợ Vì vậy không tên nào dám dùng sức Hồi lâu sau vẫn chưa mở được Thay vậy tay quân phiệt nổi trận lôi đỉnh Mấy tên lính bây giờ mới dốc hết sức Chỉ thoáng chốc đã bậy được nắp quan tài Sau khi di chuyển Cái nắp giày phía bên trên Trong nháy mắt một mùi hương lạ từ bên trong Tòa ra ngoài Tài quân việc hấp tấ chạy lại với cố quan tài quái dị kia đột nhiên hắnrừng phát lại cách đó chừng hơn một mét đấu chân như bị người ta đồ trì bảo không vứt nick được nữa mắt tán nhìn chầm chầm và mép cố quan tài bên mép quan tài không ngờ lại có một bàn tay gác lênì từ xa đó chắc là bàn tay phụ nữ nhỏ nhắn và trắng mút nhưng đây lại chính là điều khiến tay quân Việt kinh sợẫu sao cũng là một kiết xác Tuy không rõ liênên đại cụ thể những tính xô sơ, sơ tỷ ít nhất đa phải trăm năm rồi Vậy mà cái sắc không ngờ lại chẳng hề giữa nát Tay quân việt vô thức Đặt tay lên khẩu súng lục đeo ở tắt lưng nuốt nước bọt ngừng lại rơi lát Rồi ngoài đầu đánh mắt ra hiệu Cho một tên lính lại xem rõ ràng Nhưng trước sự việc quái dị này Ai nấy đều mềm nhũng cả hai chân Tên lính ấy nhanh trí Liền ra phía sau lôi tới một người làng Dí dúng vào đầu anh ta Mày Sau đó anh chị và cô quan tài đang mờ Ở phía trước nói tiếp Đi xem xem có gì Người láng ấy tuy không sợ, nhưng vì bị ép buộc đành chầm chậm, chậm ních về phía ám quan đang mở toang, rồi đứng lặng nhìn cái xác bên trong chẳng nói câu nào. "Bên trong đó có cái gì?" Thái công phiệt thốt xuất thoại. "Bẩm lão tổng, một cái xác nữ." Người làng chỉ vào quan tài nói. Thái công phiệt nhấc chân đi tới trước cố quan tài, không khỏi mừng rỡ ra mặt, bên trong cố quan tài màu đỏ khổng lồ ấy là một cô gái đang nằm, cô ta vẫn đầu trắng Trên người quân mấy vòng dây đỏ mỏng mạnh, tóc xóa ngang vai, đôi mắt khép hở. Nhưng cái quái dị nhất là hai cánh tay nứa tử này vươn lên trên, tự hù trước khi chết, từng giấy dọa rất dữ. Bàn tay vừa nãy rơi xuống gác trên mép quan tài chính là tay trái của cô ta. Tay Việt quân đi hai vòng xung quanh của quan tài, đánh giá nứa tử bên trong một lượt, muốn nhìn xem trên người cô ta suốt cuộc có bảo vật gì khiến thi thể trải qua trăm năm vẫn không bộc dữa. Nhưng tìm kiếm hồi lâu, hắn phát hiện ra trên người nữ tử này thậm chí còn chẳng có lấy một chiếc nhẫn, hắn bèn sai người khiêng cái xác ra khỏi áo quần, đặt trên chiếc chiếu cỏ đã trải sẵn bên cạnh, sau đó nhảy vào trong quan tài, muốn xem xét bên trong liệu có cơ quan hay hốc ngầm gì, hoặc che giấu sự vật thần bí gì hay không, nhưng tìm mãi cũng không có thu hoạch gì, tay cung việc nổi cáu, liền lột sạch quần áo trên người cái xác nữa xuống. Lột hết quần áo ra vẫn không tìm được thứ gì đáng tiền. Thấy sắc trời đã tối, tên quân Việt bèn sai người, cứ để cái sắc lóa thể trên chiếu cỏ, bắt đầu quay ra nhóm lửa nấu cơm. Chuẩn bị hôm sau, dân đội ngũ rời khỏi thôn làng. Bấy giờ tuy đã vào thu, nhưng cây cối trên núi vẫn ẩm ướt dị thường. Lúc này, tay quân Việt chợt nhớ ra những quanh quách rỗng không vứt ở gần đó, tuy không có gì đáng tiền, nhưng có thể chạy ra làm củi đốt. 44 cốt quan quách nhanh chóng tiêu tan trong đống lửa hừng hực Lúc ăn cơm, tay quân Việt càng nghĩ lại càng tức Hắn đột nhiên nghĩ ra một phương pháp để phát tuyết nỗi út hận trong lòng Chính là phân thầy Cái sách chết tiện Cái sách chết tiệt ấy khiến bọn họ tốn bao nhiêu công sức Lần nữa ở đây mất tôn hai ngày trời Nghĩ tới, hắn liền sai người xin cái xác ra Không làm thì tôi, đã làm thì làm đến cùng Dứt khoát xẻ nó ra, thành tám mảnh Mấy tên lính nhận lệnh bền chạy ra chỗ để xác Bọn chúng đóng chạy cái chỗ để xác nữ ấy cũng không xa lắm Nhưng một khắc trôi qua mà chưa ai quay lại Làm thấy quân Việt đợi đến phát bực Hắn đứng phát dậy nói Mấy thằng chung mày đi với tao Bà nói chứ Mấy thằng danh khiến cái xác cũng run lẩy bày Nghe lệnh mấy tên lính bên cạnh hắn đứng cả dậy Nhưng tên quân Việt vừa nhắc chân lên Đột nhiên nghe thấy tiếng kêu kinh hãi Từ chỗ đặt cái sát nữ nhân kia vặn tới Hắn lập tức rút súng ra Tiếng kêu nháy mắt đã bật đi trong chốn thâm dân, mấy tên lính ngơ ngát nhìn nhau, không tên nào không lộ vẻ kinh sợ. Lúc này lại có thêm nhiều binh lính chạy ra khỏi doanh trạc. Âm thanh vừa nãy từ đâu vang tới thế? Còn bà nó có phải gặp ma rồi không? Cái chỗ quỷ quái này không khéo lại có thứ ma quỷ gì nữa chứ? Đám binh lính tụ tập lại một chỗ mồm 5 miệng 10 bàn tán, còn tay quân Việt thì nhú chặt mày, chậm rãi cất khẩu súng lục vào trong bao. Đúng lúc này, từ phía đặt kế sắc lại vang tới tiếng súng nổ vang vang vang. Âm thanh không ngừng vang vọng giữa các khe núi. Tiếng trò chuyện huyên náo lập tức im bặt, tất cả mọi người đều kinh hoàng nhìn về hướng đó. Tài quân Việt lại rút súng ra, cao giọng gọi. "Tập hợp, tất cả tập hợp hết con mẹ nó ra đây cho tao." Mình lệnh vừa phát ra, đám lính lập tức tập lại, cùng lúc đó lại có mấy tiếng súng nữa vang lên. Tài quân Việt nghĩ nhất định là xảy ra chuyện gì rồi. Đoàn quân đất tập hợp đầu Thủ lĩnh đi đầu tất cả quân sĩ đều đạn dược sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào bọn chúng vừa ra khỏi khu đất đóng quân chợt phát hiện một cái bóng siêu vẹo chạy về phía mình ánh tranh trắng lấp đóa trái mất nửa gương mặt kẻ đó nhưng nhìn quần áo trên người thì không khó nhận ra thấy hẳn là một trong mấy tên lính vừa chạy đi vác cái xác tên lính đeo súng sau lưng chắc đã bị thương nặng lấy từng bước chân lợặn về phía đoàn quân tay phiềnạo nhanh bước chân trái tới cho mặt tên lính kia Tên lính liền ngã gục vào lòng hắn. Sao vậy? Mới thằng đi với mày đâu rồi? Tây Công Phiệt vội vã hỏi. Chết. Đầu chết cả rồi. Tên lính chỉ còn thoi thoát thở trả lời. Sao mà chết? Tây Công Phiệt dần dữ gầm lên. Khí, khí. Tên lính trả lời một cách hàm hồ, Tây Công Phiệt đã nghe rõ nhưng trong lòng lại chẳng hiểu gì cả. Bắc Mông ở phương Bắc đừng nói là khỉ. Thậm chí là cả cọng lông khỉ cũng chẳng có Sao cái này lại đột nhiên phun ra một câu như thế Mẹ mày, nói cái gì thế? Khỉ hả? Tây con Việt ra sức lắc tên lính Nhưng tên lính đã hôn mê bất tỉnh từ lúc nào Thay vậy hắn liền ngầm lên với đội ngũ phía sau Khiến nó đi, nhất định phải cứu sống bằng được cho tao Nói đoạn, hắn cầm súng dẫn theo đội ngũ Chạy về phía tứ thập tứ trụng Từ xa đã người thấy mùi máu tươi tanh tưởi Sọc vào mũi Lòng hắn nặng nề hẳn Bàn tay cầm súng diện bổ hôi Xong hắn vẫn dẫn theo thuộc cả đánh liều đi vào khu mộ Đưa mắt quan sát xung quanh một lượt Thấy có mấy cái xác nằm ngột ngang Cái gần cái ra Còn sát nữ nhân lõa thể nằm trên chiếu cỏ lúc nãy Thì đã không rõ tâm tích Mấy tên lúc nãy đều đã chết rồi sao Tình cảnh này khiến tất cả mọi người đều đến thở Cả đội ngũ hơn 25 người không ngờ lại im phăng phát Đúng lúc này Tay quân Việt đột nhiên nghe thấy âm thanh răng rắc răng rắc Lên đứa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động ấy Các trụ hắn chẳng bốn năm chục mét Dường như có một người đang ngồi trồm hỗn Dưới ánh trăng Hắn nhìn thấy rõ ràng kẻ kia xoay lưng về phía mình Trên người khoác một tấm máu da màu đen Đầu người ấy ngồi lên hụt xuống Tự hồ đang làm gì đó Kẻ này là ai? Chắc chắn không phải một tuyên lính may mắn sống sót rồi Vậy thì có thể là ai? ta quân Việt thẩm phỏng đoán Đúng lúc này viên phó quan bên cạnh hắn đột nhiên cao giọng quát Người phía trước kia Xoay lại đây, bằng không chúng ta sẽ nổ súng. Lời nói vừa dứt, Điền nghe thấy đội ngũ phía sau phát ra tiếng mở chút lên đạn lách ca lách cách. Người phía trước nhện nhân đã bị âm thanh này làm cho xứng sở, động tác liền dừng lại, nhưng không ngại quay lại. Mẹ nhà mày, có nghe thấy không hả? Còn không quay lại thì ông mày bắn đấy. Nói đoạn, viên Pháp quan dơ xuống lục lên nhắm bắn. Đúng lúc này, tên quân Việt cảm thấy chân mình đột nhiên bị thứ gì đó tóm chặt. Hắn run bắn người, vội vàng cúi đầu nhìn. Không ngờ lại là một tên lính sai đi lúc nãy Tên này chỉ hôn mê chứ chưa chết hẳn Chạy Chạy Tên lính dốc hết sức chút hơi sức còn lại những âm thanh phát ra vẫn cứ hàm hộ khó nghe Cái gì Tay con Việt lớn giọng nói Chạy Tên lính đứt hơi khẳng tiếng hét lên Lần này thì tất cả mọi người đều nghe rất rõ Chỉ có điều tiếng hét của hắn vừa giất thì đã nghe thấy Phía sau đội ngũ truyền lại mấy tiếng kêu thảm thiết Tay con Việt xoay người lại Phát hiện đối ngũ đằng sau đã trở nên hỗn loạn Xảy ra chuyện gì vậy? Tên quân Việt cao rộng hét lớn Vừa dứt lời Sau lần đột nhiên vắng đến mấy tiếng súng Hắn ta cuốn lên Giàu bước chạy lại phía sau Vừa chạy vừa lớn tiếng quát Không được loạn động Tất cả không được loạn động Hắn nghi vọng đám lính có thể bình chính trở lại Xong đám binh lính đang trong kinh kinh hoàng Đâu có thể nghi ngợi gì nhiều Dưới mạng mới là điều quan trọng nhất Khi hắn chạy đến phía cuối đội ngũ, cả đám người đã loạn lên chẳng còn quy củ gì nữa, có mấy người cái yếu ớt nằm gục dưới đất, cuồng náo trên người bị cao rách toạc nhưng không nhận ra là thứ gì gây nên. Đúng lúc này, một bóng đen thần linh lướt qua trước mắt, cái bóng ấy tựa như đứa trẻ mới lớn, thân hình rất giống một con thể đã trưởng thành, phi thân nhanh như cắt từ cây liễu cạnh đó xuống, lao thẳng vào tấn công một tên lính đang hoảng hồn tháo chạy. Tên lính lập tức ngã xuống, lăn trên đất. Một lúc sau, thân thể bắt đầu co giật dữ dội, quần quại dây lát rồi không nhúc nhích gì nữa. Hắn nhìn mãi đến ngơ ngần, không chú ý đến bản thân lúc này cũng đã rơi vào vòng nguy hiểm. Chợt nghe bên tai, vang lên tiếng gió vù vù. Bây giờ thái quân Việt mới sực tình ngộ, có điều tỉnh ra thì đã muộn, bóng đen kia đã đến gần hắn. Dục vọng cầu sinh của con người luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Hắn xoay người nhanh như chớp, nhắm bắn vào con khỉ phía sau lưng. Con khỉ phản đứng cực nhanh, thân hình hơi lát một cái đã tránh được viên đạn. Song nó cũng không đánh trúng được tay quân phiệt. Tay quân phiệt tình hình không ổn, bối con chó thoang chạy trộn vào trong đám người. Đội quân hoảng loạn bị con khỉ chơi khách thành mấy loạn, tay quân Việt dẫn theo tầm 50 lính chạy được 300m thì mới đến nơi tự hùng hục toàn thân đầm đìa mồ hôi. Sau khi xác định con khỉ không đổi tao, hắn mới ra lệnh cho toàn lính nghỉ ngơi tại chỗ. Kể ra cũng khéo, hôm ấy trời lại ráng một trận sương mù lớn. Sương mù dày đặc khiến người ta không thể nhìn gió ai với ai trong vòng 5 m Đoàn người nghỉ ngơi được một lúc, xong cũng lạc lối trong núi dâu ở Bắc Mông. Nếu theo đường cũ, vòng ngực trở về thì lại sợ chạm phải con khỉ kia. Vì vậy bọn chúng đành phân mấy người canh đêm, những người khác tiếp tục nghỉ ngơi tại chỗ. Tài quân Việt đang ngủ say giấc, đột nhiên ngay đấy có tiếng súng nổ. Hán giật nảy mình từ dưới đất trồm dậy. Khi đó mới phát giác những người bên cạnh cũng đã bị tiếng súng làm thức giấc. Tiếng súng từ đằng chương truyền lại và lại nghe như càng lúc càng đến gần bọn hắn. Chẳng lẽ là người phe mình bị khuôn khỉ khiết tập kích? Nghĩ tới đây hắn lập tức dẫn theo số lính ít ỏi còn lại đi tăng viện nhưng vì sương mù dày đặc không nhìn gió đường đi chừng nửa khắc đột nhiên trong mạng xương vọt ra mấy cái bóng đen cái đó lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhất định là bọn khỉ rồi. Ngay tại đây, hắn liền lệnh cho binh lính lập tức nổ súng kháng cự. Sau một loạt tiếng súng hỗn loạn, bóng đen trước mặt rốt cũng biến mất. Một lúc sau, phương Đông bắt đầu hừng sáng, bọn chúng nghĩ lũ khỉ kia con nãi cũng đã về ổ, bèn quay lại theo đường cũ, chuẩn bị trở về chỗ đóng quân. Chẳng ngờ, đi được chừng hơn 50 bước thì phát hiện ra trước mặt có một đống xác người, toàn bộ đều là xác của binh lính trong đội ngũ. Thêm một điều nữa khiến tài Khuân Phiệt càng thêm khó hiểu, đó là toàn bộ những binh lính ấy đều chúng đàn mà chết. Hắn không khỏi lạnh súng linh Chẳng lẽ những bóng đen đêm qua Hắn trông thấy lại là những binh lính này sao Hắn sai người kiểm tra là tất cả những xác chết Đích thực đều mất mạng dưới hạng sống của quân mình Tổng cộng có 76 người ca thầy Tay quân Việt nôn nóng trở về doanh trại Nhưng lúc đi qua tứ thập tứ chủng Lại phát hiện mấy tên lính chết đêm qua Đều đã biến thành xương trắng Thịt mà nội tạng đã biến mất Tay quân Việt cũng không dừng lại Khi hắn trở về doanh trại Thì đã có một nhóm lính quay về trước Hắn tìm vân quân đi hỏi rõ Về thương thế của tên lính bị thương đêm qua Quân đi nói tên đó từ bấy đến giờ Vẫn luôn sốt cao Lúc tỉnh lúc mây và lại vết thương Đã bắt đầu giữa nát thuốc chống viêm nhiễm bình thường Hoàn toàn không có tác dụng Nghe quân đi nói xong Hắn không nói không rằng chạy thẳng tới lều của tên lính kia Tên lính đang nằm trên rừng Nói mơ Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà Không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi Tay quân phỉa tắt một phát Vào mặt tên lính, tên này hoảng hốt Tỉnh lại nhìn thấy thủ lĩnh của mình cơ mặt khẽ dần dật mấy cái Sau đó nước mắt trào ra Tư lệnh Bọn đỏ chết thảm lắm Tối qua bọn mày gặp phải chuyện gì vậy Tây Nguyên Việt ấn cánh tay của cả xuống hỏi Còn nữa Lũ khỉ kia ở chỗ quái quỷ nào chui ra vậy Tôi Tôi cũng không biết Chúng tôi theo lệnh của ngài đi khiên cái xác nữ bị danh trại Nhưng khi đến chỗ đặt cái xác Thì phát hiện nó đã biến mất từ bao giờ Đang định quay trở về Đột nhiên từ trong mộ huyệt Nhảy ra một con quái vật trông như con khỉ Tốc độ cực nhanh Chúng tôi chưa kịp phản ứng gì Thì đã có hai người ngã xuống Tôi thấy tình thế không ổn Lập tức xoay người bỏ chạy Nhưng cái thứ quỷ quái ấy vẫn đuổi giết không buông Nói tới đây tên lính nút nước bỏ rồi tiếp lời Những người cùng đi hết người này đến người kia ngã xuống Thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng Đúng lúc cái thứ đó lao bộ tới tôi Tôi bèn xoay người bắn một phát Dường như nó rất sợ tiếng súng, thoát cái đã biến mất, tôi không dám chần chừ lại tiếp tục chạy về phía trước, đột nhiên từ đó xổ ra trước mặt, tôi chưa kịp phản ứng nó đã cắm một nhát vào vai tôi, tôi rút dao vung loạn xạ mới dọa được nó chạy, cái đó thì gặp lại mọi người. Ừ. thì ra là thế. Thái quân phiệt ngâm nói. Ngày hôm ấy, Tây Quân Viễn dẫn quân rời Bắc Mông, nhưng một tuần sau khi bọn họ rời đi, Bắc Mông liền xảy ra thảm án, cứ đến đêm khuya là lũ quái vật giống như khỉ lại xuất hiện trong nhà người ta mà không ai hay biết, giết chết người trong nhà. Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi đã có hơn 200 người chết, rất nhiều người đang chuẩn bị rời khỏi Bắc Mông. Đúng lúc ấy, ông tôi xuất hiện, ông tên là Phan Tuấn, lúc ông đến Bắc Mông trời đang mùa thu, ông khoác trên người một chiếc áo bông màu đen. Sau khi hỏi thăm biết được chuyện xảy ra trong làng Ông nói với người làng Thứ quái vật trong giống khỉ ấy gọi là bì hầu Chúng vốn sống ở trong núi sâu Chuyên ăn thịt thối Nhưng vì chính loạn kéo dài nhiều năm Người chết vô số nhiều thi tế chưa được chôn cất đã thối dữa ra rồi Nên rất dễ dụ bọn bì hầu này đến đây Nhưng điều làm ông thấy kỳ dị là Mặc dù bộ dạng hung tàn Nhưng bì hầu lại rất hiếm khi chủ động tấn công con người Trự phi Ông không nói nốt những lời phía sau mà trực tiếp đến thẳng tứ thập tứ chủng. Khi nhìn thấy cây cối nhỏ xung quanh, gương mặt ông thoáng vẻ mừng rỡ. "Thì ra là thế." Sau đó ông nói với trưởng làng, "Ở khu mộ địa tứ tứ chủng ấy có 43 ngôi mộ giả chỉ là để che giấu ngôi mộ thứ 44. Trong ngôi mộ ấy chắc là có một cái xác nữ, thân vận đồ trắng, xung quanh người quấn dây đỏ và lại còn không bị mục rữa." Trưởng làng nghe thế cảm mừng, ông tôi chưa từng đến đây Vậy mà lại nói rõ được chi tiết như thế Nhất định đã biết được nguyên cứu bên trong Ông tôi nói cái xác đó là vật chẳng lành Giờ dĩ chảy bao năm táng cũng không bục giữa Chẳng phải nhờ khốc kỳ chân dị bảo gì Mà bởi trong cái xác ấy có một con sâu Con sâu này ký sinh trên thi thể Nên mới có hiện tượng kỳ dị như thế Loại sâu này là thiên địch của bị hầu Mỗi lần gặp phải thi thể như vậy Lối bị hầu sẽ phát cuồng lên Nên mới chủ động tấn công con người Giờ lũ bì hầu cứ ở lại quanh tôn làng không chịu đi Là bởi cái xác ấy có lẽ đang được giấu trong làng trưởng làng hết sức kinh hãi Chứ bao giờ nghe trên đời này lại có chuyện ly kỳ đến vậy Thì ra nguyên nhân hiện tượng thi biến lại chỉ là một con sâu nhỏ Mặc dù không hiểu nghiên cứu bên trong thế nào Xong trưởng làng vẫn nói ông tôi cách để tìm được cái xác kia Ông tôi thở dài một tiếng nói Tôi đã tìm nó rất nhiều năm rồi Tôi có cách Nhưng tất cả mọi người cần phải nghe theo lệnh của tôi Vậy là tối hôm đó Tất cả phụ nữ trong làng Đều bị ông tôi tập hợp lại trong tử đường Đàn ông cầm đuốc canh giữ bên ngoài Bất luận xảy ra chuyện gì Cũng không được tùy tiện xông vào Cửa tử đường mở rộng Mỗi người phụ nữ đều cầm một nén hưng Không được rời tay Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi Ông tôi bèn nấp trên mái hiên của tử đường Tối hôm đó rất yên là Mãi đến sau nửa đêm đột nhiên ông tôi nhảy từ trên xà nhà xuống Hướng ra phía ngoài hét lớn Đóng cửa Những người đàn ông đã chuẩn bị sẵn sàng bên ngoài lập tức đóng chặt cửa từ đường lại Sau đó ông tôi bảo tất cả phụ nữ đứng thành một hàng Khi ấy bà nội ruột của tôi sắp sinh Ông đếm từ trái sang phải Cả làng vốn có 45 phụ nữ Nhưng giờ lại có thêm một người Ông tôi đi tới bên cạnh một cô gái trong số họ cười nói Cô bước ra đi Cô gái ấy mặt mày thanh tú Vận đồ trắng toát cười khảy với ông tôi Không nói gì Ông đột nhiên rút ra một thanh đoạn kiếm Nhưng cô gái ấy phản ứng cũng rất nhanh Lập tức lùi lại mấy bước tránh được Ông nội liên tiếp áp sát cô gái đó Cô ta dường như muốn tóm lấy một người làm biết tránh Nhưng mỗi lần gặp phải quang hương trên tay Những người khác lại rụt tay về Đúng lúc này bà nội tôi đột nhiên lâm bổn Cơn đau kịch liệt khiến quang hương trên tay bà rơi xuống đất Cô gái kia nhanh tay nhanh mắt Lập tức bổ về phía bà Nói thì chậm Lúc đó sự việc diễn ra rất nhanh Tuy rằng đoàn kiếm trong tay ông tôi cực mạnh Nhưng rút cuộc vẫn ở phía sau Trong khoảnh Khanh cô gái kia ôm chặt bà tôi Đoàn kiếm của ông cũng đâm vào cơ thể cô ta Trước mắt Làn da cô gái kia trở nên nhăn nhau Mái tóc cuốn bạc trắng như tuyết Chặt chặt Vẫn bị chậm mất một bước Ông tôi thở dài Sau đấy ông tôi nói với trường làng Con sâu ấy đã chui vào cơ thể bà nội tôi rồi Loại sâu này gặp máu nóng sẽ lập tức chìm vào giấc ngủ Cho tới khi người qua đời mới tỉnh lại Vì vậy lúc bị hầu kia Không ngửi thấy mùi của con sâu Cũng gian không đến quấy nhiễu thôn lạng nữa Có điều con sâu có thể theo đứa bé Truyền đến đời sau Vì vậy mỗi đứa trẻ sau khi sinh ra Đều phải kiểm tra Để xem con sâu này rốt cuộc Ở trong thân thể ai Chừng làng lo lắng con sâu ấy lại làm loạn nữa Bèn giữ ông tôi ở lại Ngay cha kể xong Tôi dường như cũng hiểu được một chút Đi thôi, sắp về đến quê rồi. Nói đoạn cho tôi vứt màu thuốc trên tay đi, mở cửa xe. Chỗ này cách quê tôi chỉ mười mấy cây số, nhưng đường núi ngập gành khó đi, xe cứ sốc nảy không ngừng. Thần tí, Bắc Mông không hề hẻo lánh, nhưng bao lâu nay vẫn rất đói nghèo. Mới năm 2004, một đám người từ nơi khác đến mang theo rất nhiều trang viết bị bọn họ phát hiện dưới lòng đất Bắc Mông có một lượng khoáng sản lớn. Vậy là cư dân quanh vùng tựa như đột nhiên hướng được dòng cam nậu đã lâu lắm rồi mới chạy xuống. Tiếp đó là các loại máy móc cỡ lớn tiến vào. Từng mò khai khoáng lớn nhỏ xuất hiện tại Bắc Mông như nấm mọc sau mưa. Ngôi làng vùng đối xưa nay vốn thanh bình yên tĩnh tựa như sau một đêm đã trở thành ồn ào huyến náo. Công nhân mặc đồ bảo hộ lao động đủ màu đi lại trên những con đường quê nhỏ bé. Trên xe nhanh chóng lái vào Bắc Mông. Nhưng tôi kích nhận ra, những ngôi nhà trong ký ức giờ đây đã biến thành đống hoang tàn đổ nát Mấy cái máy xúc đang ra sức ra oai với mấy căn nhà vẫn còn đứng đó Bố, thế này là thế nào à? Tôi chỉ viết trước hỏi À, sáng năm có lẽ Bác Mông sẽ không còn tồn tại nữa rồi cho tôi thở dài một tiếng, sau đó nhấn chân ga Nơi này đang giải tỏa, Bác Mông sắp bị xóa sổ Con nói quả cha làm lòng tôi chợt gợn lên một cảm giác buồn thương man mắc. Bác Mông, có lẽ đây là lần cuối cùng. Ta nhìn thấy ngươi rồi. Căn nhà của ông tôi nằm ở sâu tiết trong làng Bắc Mông. Cái sân không rộng, nhưng khối đá thấp lè tè trợn với bùn đất làm thành một bức tường bao thấp, quay quanh. Gần cổng có một cái giếng, miệng giếng có khí lạnh bốc lên. Hồi nhỏ, mỗi khi đi tới cạnh cái giếng này, tôi luôn thấy bất an. Ra rừng xe ngoài cổng Bước xuống Khai đầy cánh cổng gỗ Liền nghe thấy mấy tiếng gà kêu Cánh cổng mở Đúng lúc này Một ông già cũng đang mở cửa nhà đi ra Đó chính là ông nội tôi Ông già thần bí đó Ông khoác một chiếc áo bông màu đen Miệng ngậm tẩu thuốc Về rồi đấy à Ông vừa nói Vừa đi về với hai cho con tôi Có điều ông rõ ràng đã giả thêm Bước chân loạn troạn Gương mặt lộ ra nụ cười Mà trước đây tôi chưa tận trông thấy Ông dẫn hai chúng tôi vào nhà Các nhà rất đơn sơ Chỉ có một cái kháng đất Mấy cái tủ màu đỏ Không biết làm bằng thư gỗ gì Và một bộ bản gây cũ dích Ngoài ra không còn vật gì khác Ngồi trên kháng đất Ông rót cho cha con tôi hai chén trà Một mùi hương dí chịu thoang thoảng phả vào mũi Ông ngồi đối diện với chúng tôi Nói qua loa dăm ba câu chuyện Rồi bảo cha tôi Anh ra ngoài Lênh quanh một lúc đi Ta có chuyện Cần nói riêng với Mậu Dương Cha tôi gật đầu đưa mắt nhìn tôi Sau đó đẩy cửa đi ra ngoài Ông tôi khẽ ho vài tiếng dù gì nói Mộc Dương Những gì ta nói với cháu hôm nay Cháu phải nhớ cho kỹ Tôi nghe mập mờ Nhưng vẫn khẽ gật đầu Cháu đã bao giờ nghe nói đến khu trùng sư Thuật sư điều khiển côn trùng chưa Ông hỏi tôi Tôi vội lắc đầu Khu trùng sư Tôi không nghe nói đến trong phong thủy sư Tướng ngọc sư Nhưng khu trùng xưa này rốt cuộc là cái gì chứ? Cháu trai, thực ra côn trùng trong thiên hạ này Tuy có hàng trăm nghìn loại khác nhau Nhưng tất cả đều không nằm ngoài ngũ hành Tức là kim, mộc, thủy, họa, thổ Ông tôi nói bằng giọng thản nhân Các loại côn trùng mà người bình thường chúng ta thấy Đa phần thuộc hệ mộc Và lại những thứ côn trùng này Cũng không gây tổn hại đối với con người cho lắm Nhưng bốn hệ kia thì khác Dạ Trước đây tôi chưa bao giờ nghe nói đến Kiểu phân loại côn trùng ly kỷ như vậy Kể cả bây giờ nếu nghe lại Cũng vẫn cảm thấy mới mẻ như lúc đầu Cháu hiểu hả Ông nội lộ vẻ vui mừng Hình như Nhưng vẫn không hiểu cho lắm ạ Tôi do dự đáp Hà <cười> hà Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông cười lớn như thế Đoàn ông đứng dậy đi tới cái tủ gỗ cạnh đó Cẩn thận mở cửa tủ Trong nháy mắt Một mùi hương thơm ngan ngát Từ bên trong tỏa ra Mùi hương ấy rất quái dị Nhưng quả thực rất thơm Thoáng sau đó Mấy con gà trống bên ngoài Bắt đầu trộn rộn hết cả lên Ông tôi lục lọi trong tủ hồi lâu Đấy ra một cái hộp gỗ nhỏ Tuyền một màu đen Nền lạc thành một khối Nhìn trên bóng nhắn nhụy Mùi hương kia chính từ đó tỏa ra Ông đặt cái hộp trước mặt tôi nói M Con trùng ở trong này thuộc hệ thổ Tôi lại càng tò mò Con trùng thuộc hệ thổ Rốt cuộc là thế nào Con trùng trong hộp này Biết độn thổ Rất khó bắt được nó trong lòng đất Nhưng vì ngũ hành tương sinh tương khắc Nó rõ nhất là mộc Nên nếu bỏ vào cái hộp gỗ này Thì nó không thể thoát được Nào cháu mở ra xem đi Ông tôi đẩy nhẹ cái hộp gỗ Tới trước mặt tôi Thôi thoáng do dự Nút nước bọt rồi nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Có một quả trứng năm màu to như trứng chim cút ở bên trong hộp. Nhưng lạ một điều là, mùi hương cổ quái lúc nãy lại nhạt đi rất nhiều. Thư trùng này, gặp gỗ liền co rút lại, hình thành một lớp vỏ dày bên ngoài. Nhưng hãy gặp đất, lớp vỏ sẽ tan biến trong thời gian rất ngắn, sau đó nó biến thành con sâu. Ông vừa nói vừa khóc người nhón một ít đất dưới sản lên, cẩn thận bỏ vào trong hộp. Tôi trọn mắt nhìn chầm chầm vào con sâu bên trong Chỉ một châu sau liền phát hiện nó rung lên nhẹ nhẹ Mới đầu tôi còn tưởng mình bị ảo giác Không lâu sau Con sâu càng lúc càng rung mạnh hơn Qua vài phút thì nghe một tiếng răng rắc nhẹ Lớp vỏ cứng trên mình nó tách ra Thật không thể tưởng tượng nổi Một cái đầu màu hồng phấn từ bên trong chui ra Nhưng không có mắt Nó nhanh chóng ăn sạch chốt vỏ còn lại Trở nên béo múc trắng mịn như con nhộn tằm Đây chính là... Tôi kinh ngạc thốt lên Đúng Nói đoạn Ông tôi ấn lên con sâu Sau đó đổ đất trong hộp đi Chỉ thấy thân thể con sâu như bị kích thích nhanh chóng co rút Thoát cái Lớp ra bên ngoài Đã lại biến thành một lớp vỏ cứng Thần kỳ quá Tại sao trước đây cháu chưa từng nghe nói chuyện này nhỉ Tôi trốn mắt ra nhìn ông hỏi Ông thở dài nói Hôm nay ông gọi cháu đến Là để Muốn kể cho cháu nghe Một số chuyện về ông Và những con trùng này Vậy ông ạ, tôi kinh ngạc thốt lên Ừ, những ký ức ấy đã phủ bụi mấy chục năm rồi Ông nghĩ nếu còn không nói ra Thì e là không có thời gian nữa Giọng ông đượm vẻ thây lương Tất cả chuyện này nên bắt đầu từ người tử tù ông gặp vào mùa hạ năm đó Ông tôi thở dài một tiếng Sau đó châm một điếu thuốc Chương 2 bị hậu hỏa tộc Năm dân quốc thứ 32, Phan Tuấn, 19 tuổi, sinh ra trong bộ thế gia về Trung Y. Từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong tư tưởng Trung Y. Phan Tuấn thời niên tiếu đã rất có chinh kiến. Từ năm 8 tuổi đã nức tiếng gần xa vì kêu một đơn thuốc thần kỳ, cứu sống viên đại tướng bên cạnh viên thiết khải. Hồi bấy giờ, người quen hay gọi quen ở Kinh Thành đều gọi anh là Phan Gia. Nhà họ Phan chẳng những tinh tông y dược Mà còn có một môn tuyệt học không truyền ra bên ngoài Đó là thuật dùng trùng Ngoài phường ngoài phố vẫn có tin đồn Toạt đầu nhà họ Phan đứng vững được ở kinh thành này Không phải nhờ y thuật mà là trùng thuật Và lại Thứ trùng thuật này cũng cực kỳ huyền diệu Nếu dùng đúng chẳng những có thể cứu sống người chết Chữa lành người bị thương Mà còn có thể tìm long mạch đoán huyệt mộ Nhưng quý củ cũng rất nhiều Người được truyền thụ phải là thần đồng nam Cần có mắt âm dưng, ngoài ra còn cần Các loại tuyên đồn khác nhau Về sự thần bí của trùng thuật cứ thế mà sinh ra Vì vậy nhà họ Phan Nên trở thành một gia tộc cực kỳ thần bí Người khắp mọi miền Nam Bắc Muốn lọc trùng thuật nợm nợp kéo đến Nhưng cuối cùng đều phải ổ rũ ra về Cũng không ai biết được trùng thuật Rốt cuộc là thứ gì Lại nói về Phan Tuấn Vì có nhiều tuyên đồn Người này cũng trở nên vô cùng thần bí Lúc nào anh cũng mặc áo choàng đen Một năm bốn mùa không đổi Đây cũng là quy tắc của khu trụng sư Một ngày tháng 5 năm đó Thời tiết nóng bức dị thường Phan Tuấn đang ngủ dưa Đột nhiên quản gia chạy vào đánh thức anh dậy Nghe nói ở bên ngoài có mấy viên cảnh sát đến tìm Phan Tuấn tuy trẻ tuổi Nhưng suy nghĩ sâu sắc Quan hệ xã giao lão luyện có thừa Cũng có giao tình thân thiết với cuộc cảnh sát Anh mặc áo rồi đi ra ngoài tiền rảnh Hai viên cảnh sát cúi đầu chào Phan ra Hôm nay chúng tôi nhận lệnh đến Đón anh đi gặp một người <cười> Các anh cũng biết quy tắc của tôi rồi đấy Phan Tuấn rất trọng quy tắc Anh có ba không cứu Thứ nhất là người Nhật không cứu Thứ hai là người trong cung đình Mãn Thanh Thời trước không cứu Thứ ba là người họ Phùng cũng không cứu Phan ra yên tâm Người này tuyệt đối không phải là ba người Trong quy tắc của anh đâu Viên cảnh sát cười tuet tuet nói Phan Tuấn cũng cười cười Sau đó đứng dậy cùng hai viên cảnh sát lên xe Nhưng lạ một điều là Chạy về hướng nhà lao Bắc Kinh số 2 Phan Tuấn hơi ngạc nhiên nói Sao lại đến đây Một viên cảnh sát cũng đi cười xóa đáp Phan già không biết rồi Tay họ phùng này Y vừa nói tới đây Liền nuốt ngực trở lại rồi tiếp lời Tay này hiện đang ở trong phòng giam tử tù Phòng giam tử tù là một tù nhân à Phan Tuấn lại càng ngạc nhiên Anh làm người y nhiều năm Đây là lần đầu tiên phải chạy đến nhà lao Vì một người tù Khổ uh, khổ, không dám giấu ở Phan gia Người này đúng là là một tiên tù Và lại còn là tử tù nữa Viên cảnh sát cười nói Hắn phạm tội gì? Phan Tuấn hỏi Chuyện này, cảnh sát toán ngâm nghĩ Rồi khé sát miệng tay Phan Tuấn nói thầm Nghe đồn là tư thông với địch Tư thông với địch? Phan Tuấn thẩm nghĩ Tử tù này rốt cuộc là người thế nào? Sao lại bị định cho tội tư thông với địch? Trên thực tế Phan Tuấn rất bất mãn với thời cuộc đương thời Anh căm hận người Nhật Vì từ khi đến Trung Quốc đám người này đi tới đâu là cướp bóc giết chóc đến đó Chẳng lẽ người này tư thông với người Nhật Nếu không phải là người Nhật thì chắc là quân bát lộ Tùy Phan Tuấn không tin vào chính phủ đương thời Săng vẫn rất ít tiếp xúc với quân bát lộ Những gì nghe được chỉ là tin đồn bị hẹ mà thôi Anh vẫn đang ở tư thế tập trung Không giúp ai nhưng cũng không kết oán thủ với ai Có điều trong lòng anh đã hạ quyết tâm Nếu là tư thông với người Nhật Thì mình sẽ tiện án ta lên đường Còn như là quân bắt lộ Thì giúp được anh ta sẽ giúp Xe ra khỏi Đức Thắng Môn Xuyên qua một con đường cũ Tên là Công Đức Lâm Thẳng đến nhà Lao số 2 Tiền thân của nhà Lao này Là cơ quan cải tạo lao động đầu tiên của Trung Quốc Tên là nhà Lao kiểu mẫu Bắc Kinh Tới năm dân quốc thứ 2 Mới chính thức đổi tên thành nhà Lao Bắc Kinh số 2 Chiếc xe dừng ở cổng chính Phan Tuấn xuống xe, trước mặt anh là một cánh cổng lớn màu đỏ, tấm biển bên trên để bốn chữ lớn nhà lao Bắc Kinh. Hai viên cảnh sát nói vài câu với cảnh vệ cạnh cửa, sau đó chạy tới trước mặt Phan Tuấn. Phan ra, mời anh vào trong. Đoạn giơ tay mời Phan Tuấn đi trước. Phan Tuấn, tuy mới 19 tuổi nhưng đã rất lão luyện và va chạm nhiều nên vẫn giữ được vẻ thản nhân. Nhưng vừa bước một chân qua cánh cổng nhà lao Đột nhiên bên trong vắng ra một tiếng rú thế tạm Anh xứng người lại Sau đó mới thở hắt ra một hơi đi tiếp Trên cái sân bên trong bày một giá treo cổ Mấy tên cai ngộ đang cầm súng Trông trừng vài tù nhân Những phòng giam đen trắng Đan xen nhau khiến Phan Tuấn có cảm giác hơi bí bức Anh không muốn nhìn thêm Liền cắm đầu đi theo viên cảnh sát phía trước Nhà lao được xây theo hình quạt và hình chữ đinh Ngoài khu phòng bệnh ra 16 khu phòng giam khác được đặt tên lần lượt là Thiên, Địa, Huyền, Thần, Vũ, Trụ, Hồng, Hoang, Nhật, Nguyệt, Danh, Trắc, Thần, Tú, Liệt, Trưng Hai viên cảnh sát đang dẫn anh đi theo về phía khu phòng giam chư Thiên chư Thiên chính là chữ đầu tiên trong câu đầu của bài Thiên Tự Văn dùng đề chỉ thứ nhất số 1 Người bị nhốt trong phòng giam chư Thiên chắc chắn phải phạm tội cực nặng Hơn nữa còn phải có thân vận đặc biệt Nếu chỉ đêm tuần mắc trọng tội thì cho chắc đã bị nhốt vào trong đó Vừa nghĩ tới đây Viên cảnh sát đã dẫn anh tới cửa phòng giam trước thiên Cửa đóng chặt Không có ô cửa sổ nào Chỉ có một khe trên cửa Đây là nơi để cai ngục hàng ngày đưa cơm vào Phan ra Anh đợi cho một lát Nói đoạn viên cảnh sát gọi cai ngục đến mở cửa Trong trước mắt Một mùi hương nhàn nhạt, nhạt tỏa ra Phan Tuấn hơi cao mẩy Khoai miệng khẽ dần giật Bên trong rốt cuộc là ai Phan ra Viên cảnh sát lộ vẻ khó xử ừ, Tôi đã bảo không gặp người họ phòng Anh biết rồi còn gì Dứt lời, Phan Tuấn liền rũ áo rời đi, viên cảnh sát bội vàng chắp tay chắn trước mặt anh Viên kỳnh sát còn chưa mở miệng, người bên trong đã cao giọng nói Phan già, đã đến thì vào nói chuyện đi Giờ ta thành tù nhân của người ta rồi, anh muốn báo thù vẫn còn kịp đấy Câu nói này làm mạch máu Phan Tuấn căng thổng lên Anh nghiến răng, bàn tay nắm lại phát ra những tiếng răng rắc Sao vậy? Tanzan danh tiếng lẫy lừng mà không có cái gan ấy à?" Người bên trong khiêu khích, Phan Tuấn thở dài một tiếng đáp. "Nhỏ Phan đời đời chỉ biết cứu người." Đoạn kích bức đi luôn, anh ngờ vừa đi được vài bước, trước mặt Phan Tuấn đột nhiên xuất hiện một người, anh ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với người vừa đến, lòng không khỏi trầm xuống, sao y lại xuất hiện ở chỗ này? Người đứng trước mặt anh họ Phương tên là Phương Nho Đức, chừng hơn 50, mặt vuông, mày dậm, thân thể hơi phất tướng, mặc đồ tây Tay cầm ba tong Ý đứng trước mặt Phan Tuấn Đăng hắng một tiếng rồi nói Phan già Giọng như trung đồng khí độ bất phạm Phương Cục trưởng Sao ông lại đến đây Phương Tuấn lấy làm nghi hoặc Tuy thường ngày Anh cũng có qua lại với Phương Nho Đức Nhưng chẳng lặng biết rõ kẻ này tuyệt đối không phải hạng tử tế Đúng hơn là một gã gian, gian thương Không có lợi thì quyết không dậy sớm Phan già Sao vừa đến đã đi luôn vậy Phương Nho Đức cao giọng đôi mắt hiếp tịt đào láo liên um, ông biết tôi có quy tắc không cứu gì đó Người bên trong chắc là họ phùng đúng không Phan Tuấn không nghe e sợ Người họ phùng này tôi nhất định không cứu đâu Phương Cục trưởng cười nói Hôm nay mời anh đến không phải để cứu người Chỉ là muốn anh nói chuyện với hắn ta thôi Nói chuyện Phan Tuấn thoáng ngạc nhiên Không hiểu ý Phương Nho Đức là gì Tên tử tù này chỉ mặt điểm tên muốn gặp anh Phương Nho Đức vừa dứt lời Đã nghe người trong phòng giam cao giọng nói Phương Béo Người đúng là loại vô dụng Người lão tử muốn gặp Người chẳng tìm được ai Giờ tìm được rồi thì lại không giữ được Kẻ ấy vừa nói hết câu Phan Tuấn chú ý thấy gương mặt Phương Cục trưởng có sắc giận Nhưng y ra sức nén xuống Làm bộ tươi cười Phan ra Anh xem Nếu hôm nay anh mà bỏ đi Thì tôi coi như mất hết cả thanh danh rồi Vì vậy Phan Tuấn biết nếu hôm nay Mình không đáp ứng yêu cầu của họ Phương Sau này ý nhất định sẽ tới quấy nhễu Đành gật đầu nói Được rồi Nhưng trong lòng anh vẫn lấy làm khó hiểu Tại sao Phương Cục trưởng lại nghe lệnh một tử tù như thế Vậy thì xin mời Phương Cục trưởng nói xong Liền dẫn Phan Tuấn tới trước cửa phòng giam đã mở mùi hương bên trong càng nồng hơn Đến độ khiến người ta sạc sụa Bên trong phòng giam tối om Chỉ có một ngọn đèn dầu vàng vọt Đặt trên mặt bàn cổ Giữa ánh đèn yếu ớt lờ mờ Chúng thấy một người Bị mấy sợi xích sát khóa vào góc tường Quần áo sách dưới bẩn thỉu vô cùng Phương Béo Người ra ngoài đi ta muốn nói chuyện dương với Phan Gia Người bên trong nói to Được được được Mấy câu được này của Phương Nho Đức Nói ra với giọng khanh đốn nhận Tự hồ bên trong không phải Phạm Nhân Mà là tổ tông của nhà y vậy Phương cục trưởng lệnh cho người lùi ra Sau đó đóng cửa phòng giam lại Phan Tuấn đứng trước mặt người tù Không nói không rằng nhìn ông ta Một lúc sau người tù mới phá lên cửa lớn Ha <cười> Ta tưởng Phan ra là nhân vật tin nào chứ Hóa ra chỉ là một thằng nhóc mới lớn Hừ Phan Tuấn cười gần Người tìm ta đến đây Chỉ để làm nhục thôi sao Chắc cậu biết ta là ai rồi chứ Người đàn ông ngừng cười nói Có mùi hương quái dị này thì còn ai được nữa, chỉ có thể là người nhà họ Phùng thôi. Dòng điệu Phan Tuấn vẫn lạnh như băng. ha xem ra cậu vẫn chưa quên chuyện năm xưa nhỉ? Người đàn ông lại cười lớn. Phan Tuấn dường như bị chọc giận, hai tay nắm chặt phát ra những tiếng răng rách. Sau đó anh ngần phát đầu lên nhìn trầm trầm người đàn ông trước mặt, như thể muốn phanh tên xẻ thịt ông ta. Đến đi, nếu muốn báo thù thì hãy nhân lúc này... Người đàn ông nói lớn Có điều trước khi cậu giết ta Ta phải cho cậu biết một bí mật Sau khi cậu nghe xong bí mật này Nhất định sẽ kinh ngạc lắm đấy Ta không muốn biết bí mật gì của người cả Chỉ muốn giết người tôi Phan Tuấn giết lên qua kẽ răng Nếu ta cho cậu biết Thực ra cha cậu không phải chết trong tay ta Mà là tự sát thì sao Người đàn ông nói về giọng chế nhạo Cái gì Phan Tuấn lập tức cảm thấy đầu óc quay quần Anh không thể nào tin người cha Mà mình vẫn luôn sùng bái Lại chết vì tự sát Không Ngươi tưởng ta sẽ tin những lời quán quỷ của ngươi sao Ngươi mới là hung thù thực sự Chính mắt ta đã trông thấy <cười> Quả nhiên câu nói kia Quả cha cậu đã ứng nghiệm Ông ấy biết cậu nhất định không tin lời ta nói Cũng may ông ấy còn nói cho ta Một câu này nữa Giọng người đàn ông đột nhiên hạ xuống rất thấp Thì thầm một câu gì đó Cả người Phan tuấn đột nhiên run lên Và không thể nào tin nổi Người sao ngươi lại biết Điều người kia vừa nói ra Chính là yếu khuyết thuật Điều khiển trùng của nhà họ Phan Phan Tuấn vẫn luôn nghĩ rằng Ngoài người cha đã qua đời Trên đời này chỉ còn mình anh biết mà thôi Không ngờ hôm nay lại nghe được từ miệng Của kẻ tù trong phòng giam của chữ thiên này Sức mạnh của mấy câu khẩu khuyết này thế nào Ta nghĩ cậu hiểu rất rõ Nếu cha cậu là do ta giết Từ hỏi ta làm sao biết được khẩu khuyết chứ Người đàn ông ôn tổn tiếp lời Nhưng... Nhưng chính mắt đôi trông thấy Cha chết trong tay ông Đầu ác Phan Tuấn nhất thời hỗn loạn Đối với anh Đòn vừa rồi chẳng khác nào sấm nổ giữa trời quang Đó là vì cha cậu nhờ ta Cùng ông ấy diễn một vợ kịch Người đàn ông thở dài một tiếng Nếu không phải như vậy Cậu làm sao có thể trở thành trụ cột Của nhà họ Phan được chứ Ông nói vậy là có ý gì Phan Tuấn kinh ngạc hỏi Chật chật, nghề kia thở dài Chuyện này ta vốn đang hứa với cha cậu Đợi cậu qua 50 mới tiết lộ Có điều giờ ta đành phải nói ra chân tướng trước thời hạn Bằng không sợ cũng không còn thời gian nữa Chân tướng, Phan Tuấn chật có cảm giác Như tất cả sức lực của mình đều bị rút cạn Đúng, chân tướng liên quan đến bí mật của khu trụng sư Người kia bầu hắn thay đổi bớn cợt trước đó nghiêm giọng nói Do các loại trùng khác nhau mà khu trùng sư được chơi thành 5 phái hệ kim mộc thủy hỏa thổ Tuy đều là điều khiển trùng Nhưng quy củ của mỗi hệ phái lại hoàn toàn khác nhau Nhà họ Phan thuộc hệ mộc Côn trùng mà gia tộc hệ mộc điều khiển Đều thuộc những trùng loại thường thấy Tuy cũng có một phần rất nhỏ có thể dùng để hại người Nhưng công dụng chủ yếu vẫn là tiêu trừ bệnh tật Có điều nếu muốn thực sự nắm được loại thuật điều khiển trùng này Lại phải qua một bước cực kỳ đặc biệt Một bước cực kỳ đặc biệt, Phan Tuấn lặp lại. Ừ, đó là một mức đặc biệt mà tan khốc. Người đàn ông họ phùng uất nói. Là gì ạ? Trùng tế. Người họ phùng buông thứng một chữ. Trùng tế. Phan Tuấn vẫn lặp lại. Đó là một phương pháp cổ xưa đã bắt đầu lưu truyền từ khi có khu trùng sư hệ mộc. Chỉ như vậy mới có thể khiến khu trùng sư đời sau thực sự lính ngộ được chân lý của khu trùng sư hệ mộc. Trùng tế chính là dùng linh trùng hệ mộc Do chính mình nuôi dưỡng Giết chính mình Sau đó truyền con trùng này cho người kế tửa Người đàn ông họ trùng giàu dĩ nói Thân thể Phan Tuấn run lên Đúng vậy Trước lúc lâm trùng Trà đã giao cho anh một cái hộp kim loại Bên trong hộp có một con nhộn màu xanh lam Nhưng tại sao lúc đó Tôi lại thấy ông dùng dao gam đâm bằng cha của tôi Phan Tuấn tự hồ Đột nhiên định thần lại cao giọng hỏi À Đây chính là chỗ đáng kính của cha cậu Ta và cha cậu có giao tình mấy chục năm Nhưng ta là khu trùng sư hệ thổ Hai hệ phái xưa này vốn không đội trở chung Vì vậy chuyện quan lại giữa hai chúng ta Người ngoài không ngại hay biết Ông ấy vốn muốn đích thân Truyền tụ toàn bộ bản lĩnh cho cậu tiếc rằng lại đột nhiên phát hiện Mình mắc phải tuyệt chứng Nên đã viết tự nhờ ta nhất định phải dạy cho cậu Thuật điều khiển chung của nhà họ Phan Để cậu có thể nhanh chóng nắm được thuật điều khiển trùng Cha cậu đã có ý cho cậu trông tới ta giết ông ấy. Trên thực tế, khi ta đến nơi thì cha cậu đã đâm dao vào ngực rồi. Trên đời này, không có sức mạnh nào khiến người ta vươn lên nhanh hơn thủ hận. Người đàn ông Họ Phùng nói xong lại thở dài một hơi. Bao nhiêu năm nay, ta luôn ở trong bóng tối giúp cậu rèn luyện thuật khu trùng. Để cậu có thể nhanh chóng nắm được thuật điều khiển trùng của hệ mộc, ta đã đặt ra vô số chướng ngại. Một mặt để cậu vận dụng thoạt khô trùng trong thực tế Mặt khác lại tăng thêm lòng thù hận của cậu đối với ta Cậu quả thật cũng không phụng sự kỳ vọng của mọi người Tuổi còn nhỏ mà đã trở thành nhân vật tiếng tâm lần lẫy rồi Sao có thể được, sao có thể được chứ Phan Tuấn không ngừng lắc đầu Không chịu tin những lời ngờ đàn ông họ Phùng kia nói Nhưng sự thật lại đúng như những gì vừa nghe Anh không tin, cũng không được Khẩu khuyến của khu trùng sư hệ mộc Nếu không phải tự trai nói ra Ngày ngoài dẫu có ép bức thế nào Ông cũng tuyệt đối không bao giờ tiết lộ nửa chữ Hai người đều chìm vào im lặng Phòng giam trứ thiên nhất thời Chỉ còn sự tính mịch chết chóc Tiềm bối rốt cuộn bác đã phạm tội gì Cháu nhất định sẽ cứu bác ra khỏi đây Phan Tuấn đột nhiên cắn môi cương quyết nói Người đàn ông họ phùng lắc đầu cười khẩy Trên thế gian này Không ai cứu được ta hết Hôm nay ta gọi cậu tới đây, ngoài nói cho cậu câu chuyện này, còn một việc khác nữa liên quan đến vận mệnh của tất cả mọi người. Liên quan đến vận mệnh của tất cả mọi người ạ? Phan Tuấn thẩm nghĩ, câu này không biết có phải nói hơi quá rồi hay không? Ít nhất là vận mệnh của tất cả các khu trùng sư. Người đàn ông họ phùng nghiêm nghị nói. Cháu, cháu không hiểu. Phan Tuấn thẩm nhủ. Năm đại phái khu trụng sư xưa nay vẫn luôn minh tranh ám đấu chăm trăm mong các kẻ phái khác diệt vong toàn bộ Chỉ còn lại phái của mình Còn có chuyện gì lại liên quan đến vận mệnh của cả năm mệ phái này nữa đây Ờm um, Thật ra chuyện này chỉ biết đại khái thôi Và lại nhất thời cũng không thể nói rõ ràng được Vì vậy cậu phải đi tìm một người Người này họ Kim là quân tử của gia tộc khu trụng sư hệ Kim Tên là Kim Vô Thưởng hiện nay ý đang một hàng bán tranh chữ và đồ cổ trên hàng viên trai ở khu phố Lưu Ly Xưởng cỡ đi tìm y ý ra kỳ hết toàn bộ chi tiết bên trong chuyện này cho cậu khu trùng sư Hệ Kim Phan Tuấntùy có biết 5 mẹ phái nhưng cũng không biết về những phái khác cho lắm Đúng vậy khu trùng sư Hạ Kim chủ yếu nghiên cứu thuật Kim Thạch dùng để phòng ngự những năm trước Buôn phái hệ kim này chủ yếu phục vụ cho hoàng gia Thuật khu chừng của họ Đa phần được dùng trong việc xây dựng mộ táng Để phòng ngừa trộm mộ Ngoài các bấy dập cửa ngầm ra Thuật dùng độc trùng này có lực sát thương mạnh hơn rất nhiều Người đàn ông họ phùng nói tiếp Cậu mau đi tìm y Tình hình cụ thể thế nào Y sẽ nói hết với cậu Vậy còn tiên bối Thằng Tuấn hỏi Cháu tuyệt đối không thể nhìn bác đi vào chỗ chết đâu Nhất định cháu sẽ lo lót trên dưới để cứu bác ra ngoài À, đừng phí công sức nữa Hôm nay nếu không phải Ta nhận lời tin Phương Béo Sẽ tìm giúp cha hắn Một cái huyệt phong thủy tốt Sợ là cũng không gặp được cậu đâu Tiện thể cho cậu biết luôn Ta tên là Phùng Vạn Xuân Phan Tuấn thầm nhủ Thì ra Phương Nho Đức khách khí như vậy Đúng là vì có chuyện nhờ vào ông ta Tới đây Ta nói cho cậu một chuyện nữa Phan Tuấn nghe vậy Lên đi tới bên cạnh Phùng Vạn Xuân Họ Phùng lên thi tầm Nói mấy câu và tay anh Sắc mặt Phan Tuấn lập tức biến đổi Tiền bối Chuyện này sao được ạ Chẳng có gì không được cả Có lẽ khu trường dư hệ thủ Nhà họ phùng chúng ta Xem quá nhiều âm trạch Đến mới bị trời phạt đến nơi tuyệt tử tuyệt tôn Mà mấy tên đồ đệ của ta thì Ờm um, Nhưng thuật khu trùng này Nhất định không thể thất chuyển trong tay ta được Phương Vạn Xuân vốn là một người trung niên chừng 40 năm tuổi Nói tới nỗi đau của mình, liền không tìm được mà rớt nước mắt Vậy... được rồi, cháu chỉ nhớ khẩu khuyết Nếu sau này gặp được hậu nhân nào của họ Phùng, nhất định sẽ truyền thụ khẩu khuyết này cho y Phan Tuấn nói Ừ, ừ Phùng Vạn Xuân gật gật đầu, tiếp đó lại đọc khẩu khuyết cho Phan Tuấn Cậu nhớ kỹ chưa? Phùng Vạn Xuân không yên tâm hỏi lại Dạ, nhớ kỹ rồi ạ Phan Tuấn đáp quy củ của năm đại gia tộc Tuy có khác biệt Nhưng khẩu khuyết thì lại cùng một nguồn gốc mà ra Có rất nhiều điểm tương đồng Thêm nữa Phan Tuấn trời sinh thông minh đĩnh ngộ Vì vậy thuộc lào lào khẩu khuyết của Phùng Vạn Xuân Không phải chuyện khó với anh Chỉ là tiền bối Lẽ nào khu trùng sư hệ thổ không có linh trùng sao Phan Tuấn ngạc nhiên hỏi Có nhưng mà Phùng Vạn Xuân ngập ngừng nói Nhưng giờ ta không thể đưa cho cậu được Tại sao vậy? Chẳng lẽ bác không tin tưởng cháu? Không Cậu không biết đây tôi Linh trùng hệ thổ này ký sinh trong cơ thể khu trùng sư Sau khi khu trùng sư chết 3 tháng Nó mới rời khỏi cơ thể vật chủ Hóa thành nhậu Trùng Vạn Xuân nói Nửa cách giờ sau Phan Tuấn ra khỏi nhà Lao Bắc Kinh số 2 Anh đứng trước cổng nhà Lao Nhớ lại mấy câu cuối cùng của Phùng Vạn Xuân Thầm hạ quyết tâm bằng mọi giá Nhất định phải cứu được ông ta ra khỏi đây Nhưng anh không thể ngờ được và lúc đến thăm Phùng Vạn Xuân, nguy hiểm đã từng bước áp sát mình. Khi Phan Tuấn ra khỏi nhà lao số 2, chiếc xe đi đón anh lúc nãy đã đợi sẵn, anh ngồi trong xe, đầu không ngừng tính toán, nghĩ cách cứng Phùng Vạn Xuân, nhưng khi hỏi ông ta rốt cuộc phạm tội gì, Phùng Vạn Xuân lại ngập ngừng tự hồ như có điều khó nói. Còn chuyện lúc đầu viên cảnh sát nói ông ta phạm tội tư thâm địch, nhất định là giả dối, ngay cả đứng sự còn khó mở miệng, đám cảnh sát kia làm sao mà biết được? Cùng lắm chỉ là đồn bậy lên mà tôi Phan Gia, chúng tôi đưa anh về phủ nhé. Viên cảnh sát xung say hỏi. Phan Tuấn ngẩn người ra, thoáng sau mới định thần lại, ngước nhìn ra cửa sổ nói. Đến lưu ly sưởng đi. Ừ, thôi, về nhà trước đã. Vâng, vâng, đưa Phan Gia về nhà. Viên cảnh sát lớn tiếng bảo tài xế. Đúng rồi, Phan Gia, ngài trông thấy bộ dạng tên tù trong phòng giam trước thiên nơi thế nào? Biến cảnh sát đột nhiên lại nhảy bên tay Phan Tuấn Thành cha này kể ra Thì cũng cao thủ thật Nghe nói khi bắt hắn ở vùng Đông Bắc Phải tốn nhiều công sức lắm đấy Cha cũng gần bằng yến tử Lý Tam rồi Biết chạy lên tường Trên mái nhà như bằng đất Lại còn dùng thứ ám khí gì không rõ Làm chúng ta bị thương mất mấy người anh em Cuối cùng nếu không phải bắt được vợ hắn Cha từ miệng bộ ta ra Nơi hắn dừng chân mà mai phục trước Sợ là chẳng ai bắt nổi Cha vậy hả Ngư khiến của Phan Tuấn vẫn lạnh lạnh như trước, mặc dù vậy, đây vẫn là một sự cổ vũ rất lớn đối với viên cảnh sát. Dẫu sao thì người trước mặt hắn chính là Phan Tuấn tướng tâm lửng lẫy, bình thường có khi cầu xin vất vả cũng chưa chắc gặp được. Hôm nay không ngờ lại có cơ hội bắt chuyện với Phan Tuấn nên hắn vô cùng hứng chí. Chính xác trăm phần trăm, viên cảnh sát quả quyết. Không biết hắn phát ra thứ ám khí gì, còn bà nó còn nhanh hơn cả đạn ấy. Vù vù, hai cây bóng đen, hai anh em liền ngáp vật ra không giận nổi Ly kỳ hơn nữa là trên người những anh em bị thương ấy không tìm thấy vết thương nào Phan Tuấn mỉm cười, thầm nhủ tay này làm cảnh sát đúng là phí của Nên đi làm tiên sinh kể chuyện mới đúng, yêu nói cứ như tận mắt chứng kiến vậy Phan ra, anh nói xem thế này có ly kỳ không Nghe nói hắn bị trói gô cổ lại áp giải đến đây Không ngờ vẫn còn làm bị thương hai anh em nữa của chúng ta Vì vậy sau khi đưa vào phòng giam Người ta liền dùng xích sắt khóa chặt cả cánh tay bắp chân hắn lại Viên cảnh sát càng nói càng hăng Phan Tuấn thầm nhụ Tay cảnh sát này nói năng có hơi quá lên Nhưng cũng có phần xác thực Chẳng hạn khi anh gặp Phùng Vạn Xuân Toàn thân ông ta đúng là bị xích sắt chói chặt ám khí mà viên cảnh sát nói Chắc là một tuyệt chiêu nào đó của khu trường sư hệ thổ rồi Chiếc xe đi vòng vòng trong thành phố Bắc Kinh nửa canh giờ Sáng trời đã tối, đột nhiên tài xế phanh kít lại Viên cảnh sát đập thẳng mặt và ghế phía trước Đầu lập tức thông lên một cục u Con bà nó, lái xe kiểu gì vậy? Viên cảnh sát vừa xóa đầu vừa giận dữ quát lên Anh, anh xem phía trước Tài xế chỉ ra trước mặt Phan Tuấn và bên cảnh sát cũng nhìn ra phía đầu xe Lúc này họ đã đi tới con ngó trước cổng nhà họ Phan Trên đường không có ai Trước mặt lờ mờ chúng thấy một vật thể trông như con khỉ Đó, đó là gì vậy? Viên cảnh sát lắp bắp hỏi Phan Tuấn sợ mặt Anh thấy rất rõ Và phía trước xe kia rõ ràng là một con bì hầu Cha anh từng nói Bọn họ tuy gọi là khu trùng sư Nhưng trù trùng này không phải chỉ là côn trùng thông nghĩa thông thường Giống như con hổ Vốn là giá thú nhưng cũng được gọi là đại trùng vậy Ý nghĩa của chữ trùng bao hàm rất rộng Với như khu trùng sư hệ hòa có một loại trùng Hình dạng như khỉ Hành động cực nhanh, bình thường tính tình ôn hòa Nhưng gặp phải khu trùng sư hệ thổ liền nổi điên Trở nên hung bạo dị thường gọi là bì hầu Nhưng khu trùng sư hệ hỏa xưa này vẫn sống ở sa mạc Tân cưng Cũng có người nói cho bộ nọ sinh sống chính là hỏa diệu sơn trong Tây Du Ký Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây chứ? Lúc này, một tiếng oạch lớn từ trên lóc xe vọng xuống Trên lóc xe có người? Viên cảnh sát kinh ngãi hốt lên Nhưng Phan Tuấn lại hết sức bình tĩnh cao giọng nói Có phải huynh đệ người nhà họ Âu Dương Ở Tân Cương không vậy? Hịch hịch hịch hịch Một giọng nữ văng lên trên nóc xe Sao lại giọng nữ? Phan Tuấn không khỏi ngạc nhiên Xin hỏi trên nóc xe có phải hậu nhân Nhà họ Âu Dương không vậy? Phan Tuấn cao giọng quát Hi hi Cứ ra đây xem là biết ngay thôi Cô gái trên nóc xe nói lanh lành Nghe giọng thì chắc chưa đến 17-18 tuổi Phan Tuấn thầm nhủ Hệ mộc và hệ hòa xưa nay chưa từng có qua lại Xong cũng không có khúc mắc dậy Chắc không phải đối phương đến gây phiền phức Nghĩ tới đây anh liền nhẹ nhàng đầy cửa xe Viên cảnh san thì thấp thỏm Hai tay cầm trách khẩu trúng lục Chán ra diện mồ hôi Phan Tuấn vẫn thong thả đầy cửa xe Bước chân trái ra trước Trong nháy mắt một bóng đen thình lình từ trên nóc xe bay xuống Phan Tuấn vội vàng thu chân lại Đạp vào mép cửa Tung mình bay ra ngoài qua cửa xe phía bên Cú Tung mình này Không ngờ lại nhảy ra xa đến hơn 3 mét Phan Tuấn còn chưa trụ vững thân mình đã cảm thấy một luồng gió lạnh tốc vào mặt, nhìn hình dáng thứ cô gái kia quang giá chắc là một quạt lưu tinh trụy, nếu lúc này Phan Tuấn đứng thẳng lên sẽ bị Lưu Tinh Trụy đánh trúng. Anh vội vàng đổi tư thế, ngã sang một bên, một bàn tay vươn ra trống xuống mặt đất, sau đó vận lực cánh tay, người lại nhảy ra xa 5 mét nữa. Lúc này cô gái trên nóc xe đã tung người nhảy xuống, đứng trước mặt Phan Tuấn, anh đứng vững rồi mới kịp nhìn rõ bộ dáng cô gái trước mắt. Cô mặc áo vải dài, tóc tết bím đôi mắt to đang nhau lại Vừa cười vừa nhìn chầm chầm vào anh Xem chừng chỉ khoảng 18-19 tuổi Trên tay đúng là cầm một quả lưu tinh trùy to bằng nắm tay Cô rốt cuộc là ai? Phan Tuấn mặt không đổi sắc hỏi Chị... chị chạy nhanh quá đấy Một cậu bé từ trong ngó chạy ra Nhìn bộ dáng chắc chỉ 15-16 Chạy tới trước mặt cô gái thở phì phò Chị... chị chạy nhanh như thế để làm gì? Ai em chạy chậm đấy chứ? Cô gái phản bác. "ủa, anh ta là ai?" Cậu bé đột nhiên chú ý tới Phan Tuấn đang đứng trước mặt, đưa mắt đánh giá anh một lượt từ đầu đến chân, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói. "Chị, đây chính là người ông nội muốn tìm đấy à?" "Ừ, chắc là anh ta rồi." Cô gái trả lời. "Mà sao sao mà trông mảnh khảnh thế?" Cậu em có vẻ hết sức không hài lòng với vóc dáng của Phan Tuấn, có lẽ trong ấn tượng của cậu ta, công tử thư đều phải là những người cao lớn khôi vĩ. Chắc chắn là anh ta Cô ta khẳng định Em thấy không giống chị à Có khi nào chị nhầm rồi không Cậu em lại quan sát Phan Tuấn một lượt nữa Hay là để em thử lại nhé Bữa nãy chị thử rồi Cô gái kia giất lời Cậu bé đã đột ngột ra tay Động tác rất nhanh Và lại trước khi xuất thủ Cũng không có dấu hiệu gì báo trước Phan Tuấn cũng không ngờ đến Đến khi anh kịp phản ứng Bàn tay cậu ta đã vươn tới trước mặt Phan Tuấn ấn tay lên chỗ thắt lưng một cách vô thức Đúng lúc này đột nhiên có một bóng đen lứt qua bên cạnh anh Bàn tay cậu bé bèn khựng lại Dừng tay Trong lúc cất tiếng một ông già tóm lấy tay cậu bé Sao lại vô lễ thế Cậu bé rút tay khỏi bàn tay ông già Lè lưỡi nhòa miệng cười tinh nghịch Ông nội cháu chỉ muốn thử anh ta mà thôi Ông nhìn bộ dạng mành cảnh của anh ta mà xem Chẳng giống khu trùng sư gì cả Mày hiểu cái gì Ông già tức giận quát lên Nếu không phải vừa rồi ông kêu tờ ra tay Bây giờ cái mạng nhỏ của mày cũng to rồi Chật lợi hại vậy sao Cậu bé kinh ngạc nói Rồi lại lập tức tỏ ra khinh khỉnh Ông đừng có dập tác sự khí của mình Mà nâng uy phong của người khác lên đấy chứ Mày Tinh khí của ông già này cũng thật nóng này Tức khí vươn tay ra toán đánh cậu bé Phan Tuấn vội vàng khuyên ngăn tiền bối có phải là Âu Dương tiền bối Từ Tân Cương đến không Bàn tay ông già dừng lại trên công, vẻ mặt tức giận trong chớp mắt đã tan biến, vẫn bật cười lớn. <cười> ta chính là Âu Dương Lôi Hỏa, cậu là Phan Tuấn phải không? Phan Tuấn vội vàng chắp tay nói. Thì gian là Âu Dương Lôi Hỏa tiền bối. Từ lâu anh đã nghe cha kể Âu Dương Lôi Hỏa này là truyền nhân của hệ hòa, người cũng như tên, tính nóng như lửa. Chỉ cần chấp ngòi là lập tức bùng nổ, vì vậy người đời mới gọi là Hỏa Lôi Tử. Hôm nay vừa gặp quả nhân có mũi thuốc nổ. Đừng khách khí như thế, hôm nay ta đến chính là để tìm cậu. Âu Dung Lây Hỏa không vọng vo Tam Quốc mà đi thẳng vào chủ đề chính luôn. Và lại còn mang đến cho cậu một vụ làm ăn tốt, có muốn làm không? Vạn bối xin được rửa tay lắng nghe, Phan Tuấn nói. Đừng có tiền bối, vạn bối mà làm gì, giờ cậu là quân tử của hệ mộc, tự nhiên là ngang hàng với ta, cần gì phải khách sáo nhiều. Quân tử mà Âu Dương Lôi Hỏa nói là cách xưng hô tôn trọng với truyền nhân đương đại của năm mẹ phái khu trụng sư Nhưng đó là quy tắc tổ tiên Giờ đây đinh nhân của cả mấy gia tộc đều không còn được thịnh vượng như trước nữa Vì vậy cách xưng hô này cũng dần dần biến mất Ngần người ra đó làm gì? Không định đứng ngoài đường ban chuyện làm ăn đấy chứ Âu Dương Lôi Hỏa thấy Phan Tuấn không nói gì nên không trút khách khí đề nghị Nhà cậu không phải ở trước mặt đó sao? Chúng ta vào trong rồi nói Được được xin mời tiền bối Chứ mời quả Phan Tuấn còn chưa thốt ra khỏi miệng Đã thấy Âu Dương Lôi Hỏa tự tiện Xài bước đi về phía cửa nhà họ Phan Cậu bé phía sau cười hì hì Lính anh một cái Rồi theo sát sau lưng ông nội Lúc đi qua bên cạnh Phan Tuấn Cô gái còn vốn nhẹ lên vai anh khẽ nói Thân thủ khá lắm Ba người bọn họ đi phía trước Trước chai cảnh sát dừng ở trong ngõ này Giờ vẫn chần trừ không dám làm bừa Vì lúc này con bị hậu vẫn nhìn chằm chằm vào họ Khuê nương Cô gái đi được vài bước trợt cao rộng gọi Lại đây Cô vừa giất lời Con bị hậu đã lao vút theo như một đứa chếp màu đen Phan Tuấn bước tới chỗ xe cảnh sát Lấy ra mấy đồng bạc đại dương Nói Làm viền hai vị rồi Chút tiền này để hai vị mua chút rượu uống cho bớt kinh hãi Hai người trong xe đã sợ đến Xón đái ra quần Hai hạm răng viên cảnh sát vừa nãy va bỏ nhau lập cập Phan ra Phan ra Anh nhắc chắn không việc gì chứ Có cần tôi gọi một ít anh em đến không? Không cần Phan Tuấn nói đoạn dối mấy đồng đại dương và tay y Rồi xoay người bước vào trong nhà Cái gì? Người Nhật Phan Tuấn vỗ bạn đứng phát dậy Lớn tiếng nói Tôi thà cứu chó cứu lợn Cũng không cứu đám người Nhật đó đâu Giọng anh đầy vẻ phẫn nộ Văng vọng khắp cả gian đại sành Tại sao? Giọng Âu Dương Lôi Hòa lộ sắc giật Những người Nhật đó đã làm chuyện tốt gì Ở Trung Quốc này chứ Tôi thật không hiểu vì sao tiền bối là muốn cứu một kẻ như thế. Phan Tuấn lạnh lùng nói. Phan Tuấn, ta nói cho cậu biết. Ta tôn trọng cậu là khu trùng sư hệ mộc nên mới hạ mình nhờ vạ cậu. Bằng không lão tử đã lấy cái mạng nhỏ của cậu từ lâu rồi. Lão già Âu Dương đối họa này cũng rất thú vị. Vốn là người có một việc nhờ người ta. Người bình thường nói ngon lá nó ngọt để thương lượng còn sợ chẳng được. Ông ta lại còn ngang ngược hơn bất cứ ai. Kể cả tiền bối có giết tôi, tôi vẫn nói một câu đó. Không cứu tức là không cứu, Phan Tuấn tuy tuổi còn trẻ và lại còn biết rõ đạo trung dung, biết giữ mình trong thời loạn thế, nhưng trước việc đúng việc sai, anh cũng tuyệt đối không nhập nhẳng đứt đôi. Còn bà nó, giỏi thì nói lại lần nữa xem nào. Thấy Âu Dương Lưu Hòa đã nổi điên, khóe miệng Phan Tuấn nhắc lên, mỉm cười khinh miệt, kế đó gần giọng nói từng chữ một. Không cứu. Câu nói này của anh đã khiến hỏa lôi tử phát nổ Ông ta đập một trường xuống bàn đánh rầm Mặt bàn lập tức thùng ra một nỗ lớn Đúng lúc này cô gái vừa nãy vội chạy tới can Ông nội, ông nội, ông đừng nổi giận vội Ông nói rõ mọi chuyện ra Rồi hãy nói lại xem anh Phan Tuấn có đồng ý cứu người hay không đã Ta... Hỏa lôi tử còn định vùng vằng Thì đã bị cháu gái ngăn lại Ấn ngồi xuống ghế Mặt đỏ bừng bừng Không ngừng thở hồng học Cô gái đi tới trước mặt Phan Tuấn nói Anh Phan Tuấn, thực ra em cũng biết anh hận người Nhật Giờ cả Trung Quốc có ai không giận Không thể rút gân lột ra đám người ấy đâu Nhưng sở dĩ ông cháu em muốn cứu người này Thực sự là có nguyên cớ riêng đó Hai mắt Phan Tuấn khép hở Thầm niệm định tâm kinh Để cảm xúc của mình ổn định trở lại Sau đó nói Vậy con nói rõ nguyên cớ xem nào Lúc tốt ra câu này Phan Tuấn thầm nhủ Hôm nay mình đã vì phùng vận xuân Mà phá đi quy tắc Chẳng phải lại phá lại một lần nữa sao Thì ra, khu trùng sư hệ hỏa từ những năm đầu thầy Minh đã tách ra làm hai phái, tuy đều là Âu Dương gia tộc, nhưng hai gia tộc này lại có sự khác biệt về mặt bản chất. Một nhánh là gia tộc của Âu Dương Lôi Hỏa chủ yếu nuôi dưỡng bị hậu, coi trọng việc tăng cường tu dưỡng của bản thân. Bị hậu chỉ là trợ phụ, nhánh này sống ở vùng trung bộ của Long Trào, thổ lỗ phồn ở Tân Cương. Tương truyền chính là phụ cận hỏa diệm sơn trong Tây Du Ký. Nhánh còn lại thì đã ra hải ngoại Bọn họ chú trọng việc khống chế Đã phát huy kỹ năng điều khiển bị hầu đến mức cực điểm Nghe nói họ cư trú gần núi Phú Dĩ bên Nhật Bản Tuy đều là huyết mạch họ Âu Dương Nhưng mấy trăm năm nay Hai nhánh vẫn không ngừng tranh đoạt món bảo vật bí truyền của gia tộc Cuối cùng Sông Phương đều không chịu được tổn hao Tranh đấu chuyển từ lối đài sang bàn đàm phán Trải qua nhiều tháng thương lượng Cuối cùng họ quyết định Hai gia tộc sẽ luân lưu bảo quản vật bí truyền này Cứ trăm năm lại đổi một lần Đối với gia tộc khu trùng sư hệ hòa Bí bạo ở trong tay ai Thì gia tộc ấy chính là dòng chính 40 năm trước Món bí bạo này đã trở về nhà họ Âu Dương Ở Tân Cưng Có điều mới tháng trước 100 người thần bí đã đến Tân Cương Đám người Nhật này đến Tân Cương Với danh nghĩa khảo sát khoa học Nhưng người nào tinh mắt nhìn thoáng qua Cũng có thể nhận ra Đoàn bọn họ đại khái có khoảng hơn 200 người Trong đó hơn 100 người là quân nhân Mang tiếng khảo sát khoa học Nhưng thực ra là hoàn toàn cấp đoạt Một đêm tháng trước Mười mấy tên lén lút lẻn vào nhà họ Âu Dân Nhân lúc tối trời mò vào bên trong Một thất cất giữ bí bảo của bọn họ Cũng may có đệ tử trực đêm phát hiện Bám theo đến nơi Nhưng khi anh ta định gọi người Đột nhiên một con bị hầu xuất hiện trước mặt Con bị hầu ấy to gấp đôi bị hầu nhà nuôi Và lại còn hung hãn dị thường Miệng phà mùi hôi thối nồng nặc Người đệ tử ấy hét lên kinh hãi Thì đã bị con bị hầu đó cho một đòn trí mạc Khi những người khác phát hiện ra tử thi thì đã là nửa canh giờ sau, người nhà họa Âu Dân lập tức tập trung lại, mở cửa mật thất ra. Nhà họa Âu Dương cực kỳ coi trọng bí bảo vì vậy bên trong vật thất có rất nhiều cơ quan cảm bấy. Đừng nói là người ngoài, ngay cả đệ tử mới nhập môn của gia tộc Âu Dương nếu tự tiện đi vào trong cũng sẽ mất mạng tại chỗ. Nhưng chính bên trong vật thất được bao nhiêu cơ quan cảm bấy bảo vệ ấy, ngoại trừ món bí bảo kia, những thứ khác lại gần như không mãi may suy chuyển. Đám người kia đã khéo léo tránh được hết mọi cảm bẫy. Kỳ quái hơn nữa là để đề phòng bảo vật bị trộm, nhà Âu Dương đã phòng chế ba món giống hệt như thế, nếu không phải người nhà thì không thể nào phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả. Và lại bên dưới bảo vật còn có cảm bẫy, nếu không khóa chốt lẫy vào nhất định sẽ tán mạng tại chỗ, nhưng bên trong mật thất lại không hề có chút dấu vết nào mà mấy món đồ phòng chế cũng vẫn còn nguyên. Rõ ràng ý đồ của đối phương Chính là nhắm vào bí bạo Và lại mất tất của nhà họ Âu Dương Mấy trăm năm nay cũng chưa từng sửa chữa Người có thể quen thuộc như vậy Nhất định là người trong họ Thêm nữa, vết thương chí mạng trên người đồ đệ kia Lại hoàn toàn giống hệt như vết thương Do bị hầu gây ra Bề mặt vết thương còn có dấu hiệu trúng độc Âu Dương lôi hỏa đi tôn lỗ nhưng rất tinh tường Bình thường ông ta nóng nảy bộp chộp rằng vẫn nhận ra ngay đây là hành vi của nhánh họ bên Nhật Vì vậy, ông Đan liền dẫn người truy đuổi trong đêm, đám người kia cũng không quen thuộc địa hình hỏa diệm sơn cho lắm, trong lúc vô ý đã đi vào trong sơn cốc, vòng mãi vẫn chưa ra được, liền bị bọn Âu Dương Lôi Hỏa lần theo vết chân đuổi kịp, một trận ác chiến là điều không thể tránh khỏi. Nửa canh giờ sau, mấy mấy người Nhật lần lượt ngã xuống, nhưng vì Âu Dương Lôi Hỏa ra tay quá nặng, cả đám người kia đều không chịu được mấy đòn, hễ ngã xuống lập tức mất mạng, chỉ có một người cầm dao bí bảo chạy vào trong sơn cốc. Đám người Âu Dương Lôi Hỏa mấy đời sống ở gần Hòa Diệm Sơn này, tất nhiên nắm gió địa hình hơn ai hết. Ông ta biết phía trước là một con đường cụt nên cũng không nóng nảy truy đuổi, Nghỉ ngơi một lúc rồi mới dẫn người đuổi tiếp. Họ đuổi tới cuối dân tộc không ngờ lại thấy người kia đang nằm dưới đất, con bì hầu luôn đi thảo bên cạnh hắn ta đã chết. Âu Dương Lôi Hỏa lục tìm chết người hắn hồi lâu vẫn không phát hiện dấu tích gì của bí bảo, lửa giận bốc lên ngùn ngụt rồi bỗng nhiên phát hiện ra tên này vẫn còn mạch đập nhưng rất yếu ớt. Để tìm kiếm tung tích bí bảo ông ta bền đưa người Nhật ấy về nhà, mời danh y trong vùng đến. Nhưng tất cả đều lắt đầu, người này đã trúng một loại độc mà không ai biết là độc gì. Cuối cùng một danh y nói, nhà họ Phan ở Kinh Thành chắc có cách trị loại độc này. Vì vậy, bọn họ liền đi ngay trong đêm, không nghỉ ngơi đến Bắc Kinh. Lúc này, tên người Nhật kia đang được khách đồ đệ của ông ta giữ trong khách sạn. Nghe xong chuyện, Phan Tuấn trù trừ một thoáng sau đó ngẩn đầu lên nhìn Âu Dương lôi hỏa. Được rồi, hôm nay tôi phán lệ một lần nữa phải Các bị đưa tên người Nhật đó vào sân sau Để tôi bảo người nhà mở cửa sau ra Cửa sau? Cụ gái nghi hoặc hỏi Hả? Hắn xứng đi vào cửa trước chắc Phan Tuấn nói dứt lời Liền phất tay bỏ đi Hai canh giờ sau Đám người nhà Âu Dương Lôi Hỏa Đứng đợi bên ngoài một căn phòng nhỏ Ở sân sau nhà Phan Tuấn Âu Dương Lôi Hỏa không ngừng đi qua đi lại Thỉnh thoảng lại ngó nghiêng vào trong Người Nhật kia đã được đưa vào hơn một canh giờ Ông ta muốn hay nóng ruột, lần này từ Tân Cương đến tận Bắc Kinh chính là vì muốn biết tên người Nhật này rốt cuộc có cứu được hay không, lòng giảm lúc này lại càng như lửa đốt. À, đột nhiên trong nhà văng lên một tiếng kêu thảm thiết, ông Dương Lôi Hòa tức khắc bước tới, đúng lúc này Phan Tuấn cũng đẩy cửa đi ra, hai hàng lông mày nhú chặt nói. Hắn chắc chắn là không còn gì đáng ngại nữa rồi. À, đà đà cậu. Láo già Âu Dương Lôi Hỏa này Cũng thuộc loại trở mặt như trở bàn tay Vừa nãy còn muốn dùng nắm đấm với Phan Tuấn Giờ lại tói tét cười Nhưng mà Lời Phan Tuấn làm nụ cười của Âu Dương Lôi Hỏa Cứng đỡ trên mặt Nhưng mà cái gì Âu Dương Lôi Hỏa truy vấn uhm, Không có gì Hắn ta không sao rồi Lát nữa tôi kê một đơn thuốc Cho hắn uống vào Trong vòng 3 ngày sẽ tỉnh lại Phan Tuấn nhỏ nhẹ Tôi sẽ sắp xếp một phòng khách cho các vị ở lại đây Hãy nghỉ ngơi sớm đi Nói xong anh liền bỏ đi Một cách chẳng buồn quay đầu Nét mặt anh có vẻ bình tĩnh Nhưng trong lòng sớm đã rốn loạn như nắm tơ vò Sao lại như vậy Tại sao lại như vậy chương 3 thanh ti của hệ mộc Trở về phòng mình Anh rút trong ống tay áo ra một mũi kim châm mảnh như rời tóc Người bình thường hầu như không thể nào nhìn ra được Dưới ánh nến Mũi kim ánh lên sắc lam nhạt nhạt Anh quan sát kỹ lưỡng Sau đó lại lấy ở thắt lưng ra Một cái hộp nhỏ hơn bàn tay một chút Mở hộp ra Bên trong xếp ngắn ngắn 12 mũi kim châm diễn hệt mũi anh đang cầm trên tay Loại kim châm này có tên gọi là thanh ti Lấy ý từ câu quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát Châu như thanh ti mộ thành tuyết Trong bài tương tiến tiểu quả lý bạch Vì nó mảnh như sợi tóc, mềm như tơ Lại tầm thuốc độc chuyên dụng quả gia tộc khu trùng sư hệ mộc Nhìn dưới ánh trắng có màu sắc xanh lục nên có tên này Phía trước có nói khu trùng sư hệ mộc chủ yếu làm người y cứu người, nhưng cũng vẫn có mấy món pháp bảo có thể dồn người ta vào chú chết. Thanh ti chính là một trong số đó, thông thường giấu ở thắt lưng, bên trong hộp có một cơ quan nhỏ, chỉ cần khách ấn, một mũi thanh ti sẽ lặng lặng bắn chúng đối phương. Các hộp này đã được người đời trước cải tạo, vì vậy có thể bắn một phát, cũng có thể bắn liên tiếp. Chất độc tầm trên 12 mũi thanh ti có 6 loại khác nhau, mỗi loại được tầm trên 2 mũi. Độc dược lấy từ 6 loại trùng đặt tên theo lục bộ của Thanh triều, lần lượt là Xuân Hạ Thu Đông Thiên Địa. Độc tính mỗi loại mỗi khác, ở đây cũng không giải thích nhiều. Độc mà người Nhật kia chúng phải là độc chất của đông trùng, người chúng độc không chết nhưng sẽ hôn mê kéo dài, giống như ngủ đông vậy, tới khi nào uống thuốc giải mới thôi. Nhưng loại độc dược này xưa nay chỉ có người nhà họ Phan mới biết phối chế Và lại mối thanh ti này cũng là loại ám khí độc môn Sao có thể xuất hiện trên người gã nhật này được chứ Ở nhà họ Phan, người biết chế tạo và sử dụng loại độc dược này Ngoài bản thân Phan Tuấn ra, không còn ai cả Chẳng lẽ trên đời còn có người khác cũng biết bí thuật này Phan Tuấn nghi mãi không gian lời giải Cũng không sao ngủ được Một buổi chiều hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện Phan Tuấn chợt có cảm giác cuộc sống của mình bị đào lộn Anh cần có thời gian để sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong đầu. Vì vậy, anh đi vào mật thất bên trong phòng ngủ. Đây là một gian phòng bí mật chỉ chừng 10 mấy mét vuông, trên tường treo một bức tranh vẽ tổ tiên, chiếc bàn bát tiên bên dưới đặt lưu hương. Phan Tuấn ngồi xuống bộ đản, đây là thói quen từ nhỏ của anh, mỗi khi nội tâm rối loạn, anh lại về đây cho yên tĩnh để bình tâm trở lại. Hình ảnh phong vận xuân trong nhạn lao, âu dương lôi hỏa đột nhiên xuất hiện, Còn cả truyền nhân hệ kim đang cơ ngụ ở Lưu Ly Sưởng mà Phùng Vạn Xuân nhắc đến, cứ không ngừng xoay chuyển trong đầu anh. Cuối cùng, Phan Tuấn quyết định ngày mai phải đến Lưu Ly Sưởng gặp truyền nhân đại kim kia một phen, anh cần làm rõ xem rốt cuộc là chuyện gì mà lại liên quan đến bệnh bệnh của tất cả các khu trùng sư. Đúng lúc này, chợt ngay một tiếng rầm, sau đó bên ngoài có tiếng người quát lớn. Ngươi là ai? Ở đây lén lan lén lút làm gì? Giọng nói đó là quà cháu trai Âu Dương Lôi Hòa. Phan Tuấn đứng lên chậm rãi ra khỏi mật thất, khóa lại cẩn thận rồi thông rong đầy cửa phòng bước ra. Lúc này bên ngoài đã có 6-7 người tụ tập, trong đó có Âu Dương Lôi Hỏa và cháu trai của ông ta, con gà mới tên gia đình trong nhà nữa. Đứng giữa họ là một người trẻ tuổi chừng trên dưới 20, khinh khỉnh lít nhìn mọi người trước mặt, hai tay khoanh trước ngực bộ dạng bất an. Người có nói không hả? Lần này người lên tiếng là Âu Dương Lôi Hỏa, ông ta thấy người trẻ tuổi không trả lời, thình lình vung nắm đấm lên đánh về phía thanh niên kia. Chiêu này nếu đánh trúng, cho dù không chết thì cũng thành tàn phế. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Phan Tuấn nhảy lên hành bức, vươn tay ra chặn nắm đấm của Âu Dương Lôi Hỏa lại. Kình lực nắm đấm của Âu Dương Lôi Hỏa mạnh đến kinh người, nhưng không ngờ lại bị Phan Tuấn giềm chặt. Âu Dương Lôi Hỏa hiển nhiên không thể tin nổi, đứa cháu đứng bên cạnh cũng buột miệng thốt lên: "Ôi chao!" Âu Dương Tiền Bối Chúng ta hỏi gió thân phận người này rồi đánh cũng không muộn. Phan Tuấn nói đoạn liền buông nắm đấm của Âu Dương Lôi Hỏa ra, xoay người lại hỏi người trẻ tuổi. Anh là ai? Tại sao nửa đêm khuya khoát lại đến đây? Người trẻ tuổi nhíu mày nhìn Phan Tuấn với ánh mắt rò xét sau đó nói. Anh có phải Phan ra? Phan Tuấn gật đầu. Chính là tôi. Người trẻ tuổi vừa nghe xong liền quỳ thụp xuống đất nước mắt ứa ra. Hành động đột ngột này khiến tất cả những người có mặt đều kinh ngạc. Âu Dương Lôi Hỏa ngoài đầu lại nhìn Phan Tuấn Nhưng Phan Tuấn cũng ngơ ngác Anh vốn quen sống ẩn giật Thêm nữ hận giờ thời thế quá hỗn loạn Anh không mấy khi ra khỏi nhà Bệnh nhân từng chữa cho chỉ có vài ba người Gã này tại sao lại quỳ xuống trước mặt anh như vậy chứ Anh là... Phan Tuấn nghĩ mãi không ra bèn hỏi Tôi là đồ đệ của phùng sư phụ Đí Ngọ Người trai tuổi nói tới đây không ngờ lại khóc nức lên Trước khi bị bắt Sư phụ từng nói với tôi Nếu người bị bắt anh có thể đến tìm Phan gia ngay ngày thứ hai sau khi sư phụ bị bắt tôi liền từ Cáp Nhị Tân lên đường luân đi suốt mấy ngày trời mới đến được Bắc Kinh. "ủa, lúc sư phụ anh bị bắt anh cũng biết à?" Phan Tuấn kinh ngạc hỏi. "vâng, tôi ở ngay bên cạnh sư phụ." Người trai tuổi lau nước mắt đáp. "anh theo tôi vào nhà rồi hãy nói." Đoạn phan Tuấn chua tay bảo gia nhân ai về chỗ nấy Sau đó dẫn tí ngọ vào phòng ngủ của mình Thấy Âu Dương Lôi Hỏa vẫn đứng yên tại chỗ Phan Tuấn dừng bước Đăng ngắn một tiếng bảo ông ta Tiền búi có muốn vào cùng nghe không? Được Ông ta trả lời rất dứt khoát Sau đó nói với cháu trai Cháu đi trông chừng tiền Nhật kia cho ông Thực ra Phan Tuấn nói người Nhật kia Nhanh nhất cũng phải ba ngày nữa mới tỉnh lại Bây giờ kể cả không coi chừng Thì hắn cũng không chạy mất Nhưng vì có bài học trong sơn cốc lần trước, ông ta không dám lơ là thêm chút nào nữa. Cậu bé nghe xong lập tức gật đầu, chạy về viên gian phòng người Nhật kia đang nằm. Tí Ngọ đang ngồi trên ghế trong phòng ngủ của Phan Tuấn. Phan Tuấn nói với anh ta. Tí Ngọ. Vị này là Âu Dương Lôi Hỏa tiền bối của gia tộc hệ hòa ở Tân Cưng. Anh nên gọi là Thế Bá. Tí Ngọ vội vàng đứng dậy chào hỏi. Thế Bá. Âu Dương Lôi hỏa bực bội. Ừm một tiếng, sau đó anh nhìn Phan Tuấn nói. Nó là đệ tử của ai Phùng Vạn Xuân Phan Tuấn điềm đạm đáp Âu Dương Lôi Hỏa vừa nghe xong liền cười phá lên <cười> Thì ra là đồ đệ của thằng tiểu tử ấy hả Phan Tuấn lứt thấy tiếng ngọ cao mày Khi nghe người khác gọi sư phụ mình là tiểu tử Thái độ khó chịu rõ ràng Ờ vừa nãy cậu nói hắn ta bị bắt là thế nào Âu Dương Lôi Hỏa hỏi Tôi cũng chỉ biết giờ ông ấy bị giam Ở phòng giam giữ trữ tiên Trong nhà lao Bắc Kinh số 2 thôi Phan Tuấn vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Tí Ngọ hỏi Tí Ngọ lúc sư phụ anh bị bắt anh ở bên cạnh ông ấy phải không? Vâng vâng Tí Ngọ vội vội gật đầu Sư phụ tôi bị một đám người Nhật phục kích trên đường về nhà Lúc ấy người thấy tình hình không ổn liền bảo chúng tôi chơi nhau hành động Sư phụ dẫn dụ người Nhật để tôi trốn thoát đi tìm Phan ra Đồng thời đưa cái này cho anh Nói đoạn Tí Ngọ lấy trong túi ra một tờ giấy giao cho Phan Tuấn Phan Tuấn mở mảnh giấy ra bên trên viết Lưu ly sưởng Hằng viễn trai Kim vô thường Phan Tuấn xem xong Liền đưa cho Âu Dương Lôi Hỏa bên cạnh Ông ta xem nội dung trên giấy xong Hơi cao mải Anh có biết vì sao người Nhật Lại phục kích hai người không Phan Tuấn hỏi Tôi cũng không biết Nhưng trước đó tôi đã có một dự cảm chẳng lành Tí ngọ lầm bẩm Dự cảm gì Âu Dương Lôi Hỏa cấp lời Dự cảm rất không lành Sư vụ xưa nay vẫn luôn giữ kín thành tung Có nhiều chuyện chính phán bối cũng không biết Tí Ngọ đáp giữ kín hành tung à? Từ bao giờ vậy? Âu Dương Lôi Hỏa lớn tiếng hỏi Ba năm trước sư phụ đi cắt lâm một chuyến Sau khi ở đó trở về Người dường như biến thành một con người khác Buổi tối người thường giật mình tỉnh rất vì ác mộng Lại giải tán hết môn đồ Chỉ đến lại một mình tôi bên cạnh Cứ suốt ngày lầm bẩm nói mình đang trục tội Thời cả phải trả giá bằng mạng sống cũng đáng Những lời của Tí Ngọ làm Phan Tuấn tò mò Sư phụ của anh có nói ông ấy đang trục tội vì chuyện gì hay không? Phan Tuấn vừa giấc lời liền thấy Âu Dương Lôi Hỏa trợn mắt lên nhìn mình Không biết Sư phụ chưa bao giờ nói những chuyện này Dạo gần đây hình như ông ấy Qua lại rất mật thiết với một tên hán gian họ giả Lý Ngọ nói tới đây Chỉ nghe Âu Dương Lôi Hỏa vỗ bản chát một tiếng đứng bật dậy Cái thằng khốn kiếp chết tiệt này Không ngờ lại còn móc mối với quân tháng gian Có chết một lần cũng đáng đời Tiền bối đừng nóng giận Sự việc còn chưa rõ ràng Phan Tuấn chưa kịp nói hết câu Đang nghe Âu Dương Lôi Hỏa lớn đến gầm lên Còn chưa rõ ràng à Thằng tiểu tử mặt chó này Nhất định là chưa cụa không đều với bọn chúng Cuối cùng chó quay sang cắn chó Không, tuyệt tôi không thể nào Sư phụ tôi không phải loại người đó Tế ngọ đứng lên quát mắt Nhìn ông ta phản bác Người thì hiểu cái gì Âu Dương Lôi Hỏa không nghe khách khí đốt lại Hắn chính là một tên thổ vị Ông không thể nói Sư phụ tôi như vậy Nói đoạn tí ngọ xuống tấn ra thế Nam gì hả Thằng nhãi danh Mày muốn thử vài chiêu với ông đây phẳng Âu Dương Lôi Hòa nắm quyền giận giữ quát Được rồi Phan Tuấn lần đầu tiên hét lên Tôi tin Phùng Sư Phụ không phải loại người đó Bên trong nhất định còn có ẩn tình gì đây Hôm qua tôi đã gặp Phùng Sư Phụ trong nhà Lào Ông ấy cũng bảo tôi đi tìm người trên giấy này Còn nói chuyện này liên quan đến vệnh mệnh Của tất cả khu trùng sư Nên tôi nghĩ cứ bằng bạc thông thả thì hơn Sau khi tiến hành người đi Phương Đông nét chuyển sang màu trắng bạc Phan Tuấn đứng cạnh cửa sổ Tâm tình hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được Dù thế nào anh cũng không tin Phùng Phạm Xuân lại cùng một ruột với hắn răng Có lẽ đáp án sẽ tìm được Ở chỗ kim vô thượng kia cũng nên Phan Tuấn nắm chặt tay lại Tờ giấy trong lòng bàn tay bị vò thành mảnh vụn Rơi lạ tà của các kẻ ngón tay Đột nhiên một tiếng nổ lớn Từ Phương Đông vẳng tới Đó chính là phía lưu ly sưởng Bàn tay Phan Tuấn hơi run lên Những bảnh giấy xuất lại đều rời khỏi tay Âu Dương Lôi Hỏa nghe tiếng bộ chạy tới Phía trước phòng ngủ của Phan Tuấn nói lớn Có nghe tiếng nổ lớn vừa rồi không? Có phải đánh chặn không? Phan Tuấn chưa lên tiếng Vì một linh cảm xấu đã dưng trào trong tâm trí Anh đẩy cửa đi ra Vừa khéo đụng phải quả da Phan Giao Đang cuốn cuộn chạy vào Phan Giao năm nay đã ngoài tứ tuần thân nền cao lớn Giang ngăm ngăm đen là một thán tử sơn đông Lúc trong đấy Phan Tuấn y đang thờ hồng học Sao vậy? Tính nổ lớn vừa rồi là thế nào? Phan Tuấn hỏi Nhà Phan của hệ mộc xưa này Vẫn theo đạo Trung Dung Chủ trưng làm việc không nôn nóng vội vã Thái sơn đập xuống trước mặt Cũng không thể hồi sắc Nhưng cử chỉ của Phan Giao hôm nay Lại khiến người ta bất ngờ thiếu ra Bữa nãy tôi đi qua lưu ni sượng Đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn Sau đó lửa bốc lên Phan Giao thở hát ra một hơi Tốc độ nói mới chậm lại Là cửa hàng nhà nào giữa cảm chẳng lành kia Lại tăng thêm gió rệt Hình như là hàng viễn trai gì đó Lời của Phan Giao làm tim Phan Tuấn trụng xuống Quả nhiên không ngoài dự liệu Đúng là hàng viễn trai Đi chúng ta đi xem sao Rất lời Phan Tuấn lên ít thẳng ra ngoài Không ngờ Phan Giao cả anh lại thiếu ra còn một chuyện quái dị hơn nữa Ngay khi hàng viễn trai phát ra tiếng nổ lớn Đám người Nhật và cảnh sát đột nhiên xông tới Giống như đã chuẩn bị từ trước vậy Giờ bọn chúng đã bao vây cả lưu lưu sưởng lại rồi Phan Tuấn thầm nhủ Làm gì có chuyện như thế Đám người ấy nhất định đã có chuẩn bị từ trước rồi Cuối cùng Phan Tuấn quyết định phái Phan Dao đi ngành đóng tin tức, còn mình và Âu Dương Lôi Hỏa ngồi ở phòng khách đợi. Phan Tuấn nhắm mắt dưỡng thần, không ngừng nghĩ ngợi, nhưng Âu Dương Lôi Hỏa chẳng được an nhàn thoải mái như thế, cứ liên tục đi qua đi lại trước mặt anh, thỉnh thoảng lại dừng bức, cơ hồ muốn nói gì đó với Phan Tuấn xong lại thôi. Đến chính ngọ, Phan Dao quay về, hoang mang lắc đầu thở dài. Ngay người ta nói, cứ điểm ấy đã thành một đống cho tàn rồi. Có người nào thoát ra được không? Phan Tuấn hỏi. Đều cháy rụi cả, nuôi ra được 5 cái xác Phan Giao trả lời Nhà đó bị diệt môn rồi Phan Tuấn thở dài Không nói không rằng quay về phòng thẩm nghĩ Kim vụ thường rút cuộc biết được bí mật gì Buổi chiều hôm đó Anh lại bảo Phan Giao ra ngoài Đình hỏi thăm xem nhà ấy có còn thân thích họ hàng gì không Nhưng bên cục cảnh sát Từ đầu chi quấy vẫn giữ chuyện này kín như bưng Chấp mắt đã 3 ngày trôi qua Người Nhật kia rút cuộc cũng tỉnh lại Âu Dương Lôi Hỏa vô cùng cao hứng không ngứt miệng khen Phan Tuấn y thuật cao Minh nhưng trong lòng Phan Tuấn lại càng thêm nghi hoặc mũi kim thanh ti kia sao lại xuất hiện trên người tên Nhật này được chứ Ông nội, hắn không chịu nói gì cô gái thấy ông nội và Phan Tuấn vào liền đỏ mặt nói Còn bà nó, thế nào cũng phải cậy cái miệng hắn ra cho ta bằng không ta làm sao ăn nói được với các bị lão tổ tông đây Âu Dương Lôi Hòa hàm hàm tức giận xong vào một tay sách cổ áo người nhật kêu lên Còn bà nhà ngươi, ngươi để bí bào ở đâu rồi? Người Nhật kia chỉ khép hở mắt, như thể không coi cái chết vào đâu. Ngươi còn nói không thì bảo. Ông Dân Lôi Hỏa cáo tiếc, lúc này người Nhật kia đột nhiên mở bừng mắt, vừa khéo trông thấy Phan Tuấn đang đứng trước mặt. Sắc mặt hắn lập tức tái mét, hai mắt trọn tròn, kia đó nói bằng thứ tiếng Trung Quốc ngắt ngứ. Hắn, hắn, chính là anh đã cướp đi đấy. Ông Dân Lôi Hỏa lập tức thần người. Tổ trang ngươi, nói cái gì đấy hả? Chính là hắn dùng am khí bắn chúng ta, cướp đi bí bạo. Người Nhật chỉ và Phan Tuấn nói, ông Dương Lôi Hỏa đột nhiên nhớ ra từ am khí thanh tin này ông ta cũng biết, cũng có hiểu biết qua loa về dấu hiệu của mấy loại độc dược tầm trên đó. Rồi như thể tỉnh ngộ, ông ta ném gác người Nhật xuống đất, sau đó nhớ mày đi tới trước mặt Phan Tuấn hỏi. Thanh ti đâu? Đúng lúc này chỉ nghe bột một tiếng, người Nhật chia không ngờ đã lao đầu vào tường, ông Dương Lôi Hỏa và Phan Tuấn đều giật nảy mình. Âu Dương Lôi Hòa xông tới trước Giơ tay thăm dò hơi thở của gái người Nhật Nhưng đã quá muộn Hắn ta ôm theo quyết tâm muốn chết Cùng toàn bộ sức lực lao vào tường Lúc này đã rất hơi Âu Dương Lôi hỏa trong mảnh nhìn Phan Tuấn Chết rồi Phan Tuấn đứng yên tại chỗ Anh vẫn không hiểu sao người Nhật này trước khi chết Lại nói mình là kẻ tấn công hắn Đưa thanh ti của cậu đây cho ta xem Âu Dương Lôi Hỏa chìa tay ra Phan Tuấn ngần đầu nhìn Âu Dương Lôi Hỏa Mỉm cười nói Nếu là tôi làm tôi sẽ thừa nhận Rất lời liền xoay người bước đi Không ngờ Âu Dương Lôi Hòa đã nhảy tới một bước Vươn tay chụp lên cổ áo Phan Tuấn Phan Tuấn như thể mọc mắt ở sau lưng Người hơi nhưng sang trái nửa phân Vừa khéo tránh được một chiêu của lão già họ Âu Dương Âu Dương Lôi Hòa Tuy một đoàn không trúng Nhưng đã nhảy tới trước mặt Phan Tuấn Trăn đường đi của anh Mấy người đứng bên cạnh chỉ biết trú mắt ra nhìn Đều lo lắng hai người này sẽ động thủ đánh nhau thật Tiền bối Ông muốn thế nào Phan Tuấn lạnh lùng hỏi Giao bí bảo ra đây Âu Dương Lôi Hòa trộn đôi mắt như cặp trúc đồng lên nói Bằng không Hôm nay ta và ngươi nhất định có một người Phải nằm mà do khỏi cánh cửa này Từ khi Phan Tuấn chặn một quyền của mình Để cứu ti ngọ lần trước Âu Dương Lôi Hòa đã biết Phan Tuấn Tuy tuổi còn trẻ măng Nhưng công phu không thể kém bông ta chút nào Lại thêm có thanh ti hỗ trợ Nếu thật sự động thủ đánh nhau Ông ta chưa chắc đã chiếm được thượng phong ha ha Bí bào nhà họ Âu Dương Lôi Hỏa Trông như thế nào tôi còn không biết Làm sao lấy của ông được Phan Tuấn thực ra cảm thấy ông già này quá ngang tàng Không còn lý lẽ gì nữa Âu Dương Lôi Hỏa từ từ buông lặng nắm đấm Ông đã cảm thấy những lời Phan Tuấn nói Không phải không có lý Và lại ông nói chuyện trộm bí bào này Xảy ra vào một tháng trước đúng không Phan Tuấn hỏi Ừ đúng vậy Cháu trai của Âu Dương Lôi Hỏa gật đầu Lúc đó tôi đang ở Thượng Hải Bái kiến một vị đại sư kinh dịch Điểm này Phan Giao có thể làm chứng, tôi làm sao có thời gian đi Tân Cương được chứ. Trong lúc Phan Tuấn nói chuyện, người làm trong nhà đã chạy đi gọi quản gia Phan Giao đến, Phan Giao vừa đến lập tức lên tiếng. Đúng vậy, lúc đó chúng tôi đang bái kiến đại sư kinh dịch Mai Lan Phương tiên sinh mà. Nhưng mà... Âu Dương Lôi Hoàng không hiểu tại sao người Nhật kia trong phút cuối cùng lại vô duyên vô cứ vô cáo Phan Tuấn, thậm chí còn không biết trả giá bằng mạng sống của mình như thế. Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng và cho tiền bối một câu trả lời thích đáng. Phan Tuấn dịu giọng nói. Hờm. Âu Dương nơi Hòa phất tay áo ngoảnh đầu đi. Phan Tuấn nhìn ông ta rồi khét thở dài, cũng cất bước đi. Thiếu ra. Vừa đi ra ngoài, Phan Giao khét thịt thầm mấy câu gì đó bên tay Phan Tuấn. Phan Tuấn nghe xong hơi nhú mạnh lại, khóe miệng khẽ nhích lên. Ông chắc chắn chứ? Phan Tuấn hỏi. Không sai, có người tận mắt chứng kiến. Hôm nay y xuất hiện ở sòng bài vạn lợi. Phan Giao nói Xong bài vạn lợi Phan Tuấn nghi hoặc hỏi Thiếu già không biết đấy tôi Tên này là con nghiện đánh bạc Một ngày không chơi là ngứa ngáy tay chân Phan Giao nói tới đây phì cười Được Dù thế nào cũng nhất định phải tìm được y Có lẽ có thể hỏi được vài chuyện Về nhà hậu Kim từ miệng cải này cũng nên Phan Tuấn nói xong Dường như nhớ ra chuyện gì nó lại bảo Ông vào phòng thu chi Lấy ít tiền đến cục cảnh sát lo lót một chút Sam có tệ thăm dò thông tin gì về tội trạng mà Phùng Vạn Xuân phạm phải hay không? Phùng Vạn Xuân? Phan Dao cả kinh thất sắc, trong ký ức của y, kẻ giết chết lão gia năm xưa chính là Phùng Vạn Xuân, vì vậy Phan Tuấn mới thêm vào ba không cứu một điều, người họ Phùng không cứu. Lúc này nghe Phan Tuấn đột nhiên nói phải ngáng ngóng vụ án của Phùng Vạn Xuân, y không khỏi ngạc nhiên. Ừ, có rất nhiều chuyện bên trong, đợi tôi trở về sẽ từ từ nói với ông, Nhớ là mang theo nhiều tiền một chút kể cả không cứu được Thùng gia thì cũng có thể giúp ưng ấy bớt phải chịu khổ trong lao ngục. "Thiếu gia yên tâm, tôi sẽ đi ngay." Nói xong Phan Dao liền thất chạy đi, Phan Tuấn đứng trong sân nhất nhìn bầu không khí tối trên đỉnh đầu, nhất thời không biết lối thoát nào nằm ở đâu. Vụ trộm bí mật của nhà họ Âu Dương làm sao lại liên quan đến anh, Phùng Vạn Xuân vì sao lại bắt vào ngục, những vấn đề này không ngừng xoay chuyển trong đầu Phan Tuấn. Nhưng điều khiến anh đau đầu nhất vẫn là bí mật có quan hệ đến vận mệnh của tất cả các khu chủng sư kia Có lẽ chỉ có cách tìm được hậu nhân của nhà họ Kim mới hỏng biết được Suốt một buổi chiều, Âu Dân Lôi Hòa không bước vào trong sân nhà Phan Tuấn nửa bước Phan Tuấn đứng trước một chiếc bản vuông bằng gỗ thạch đào chạm trổ hình hoa Anh cầm bút đưa bút như rồng bay phượng búa Viết xuống tờ giấy tuyên chảy trên bàn hai chữ vô vị Hệ mộc bọn họ muốn chịu ảnh hưởng rất sâu của tư tưởng đạo giáo Đến chập tối Phan Giao mới quay về Y vào phòng Phan Tuấn thấp giọng nói Thế ra tìm được người rồi Cho y vào đây Phan Tuấn nói đoạn liền đặt bút xuống Nhìn lại hai chữ viết trên tờ giấy tuyên Sau đó buông ống tay áo xuống Đi ra đại sản Chút sau Phan Giao dẫn theo một người bước vào Người này thấp hơn Phan Giao một cái đầu Tay phải đút trong ống tay áo Nhìn bộ dạng như một trung niên Nhưng tân hình lại nhỏ như đứa trẻ Chặt chặt Phan Giao Người kia trông thấy Phan Tuấn vội vàng xung xe nói Nếu Phan ra tìm tôi Ngại chi cần báo với tiểu nhân một tiếng là được rồi Hà tất phải đích thân vái quản gia đi tìm chứ Phan Tuấn nhìn thấy rõ Nghe cũng rõ Cái này tuy trông như một tên lồn Nhưng lại hết sức khéo đưa đầy Miệng nưới xảo quyệt Khà khà Ông là Kim Thuận hả Phan Tuấn mỉm cười hỏi Đúng ạ đúng ạ Tiểu nhân chính là Kim Thuận Phan gia cứ gọi là thuận từ được rồi Kim Thuận bốn đán lùn tịt lúc này lại gom lưng cúi đầu với Phan Tuấn trong cảng thêm nhỏ bé Anh ngồi xuống, chia tay ra hiệu mời họ Kim ngồi, bây giờ ý mê lựa một chiếc ghế ngồi và nói Không biết ông nay Phan ra tìm tiểu nhân có gì dặn dò Phan Tuấn hắng giọng nói Ông có biết cửa hàng của sư phụ ông ở Lưu Ly xưởng đã bức hỏa, cả nhà đều chết thảm hay không? Phan Tuấn vừa nói vừa quan sát nét mặt quả kim thận Về mặt tỏ kim vẫn bình thản Chỉ có vành tay khai khai giật nhẹ Sau đó lại tách miệng cười xòa đắp Biết chứ, biết chứ Chuyện này mới hôm trước đồn đáy khắp cả thành Làm sao tôi không biết được Tôi thấy ông cũng không xúc động gì cho lắm nhỉ Phan Tuấn vừa nói vừa bưng chấn trả lên Phan già, ngài không biết đấy tôi 15 năm trước lão đầu tử đã đuổi tôi ra khỏi sư môn rồi Nói đoạn Kim Tuận giữa tay chỉ vào tay phải giấu trong ống tay áo, nằm ngón tay phải của y tưởng như bị người ta một đau cắt sẹt đi vậy. Phan Tuấn nhìn mà giật mình, ngạc nhiên hỏi, Tại sao? À, có trách thì chỉ trách cái tật mê cờ bạc như mạng này của tôi. Đó là một đêm khuyên năm dân quốc thứ 17, tôi đang nổi cơn nghiện cờ bạc đến ngứa ngáy chân tay, đột nhiên gặp một người đồng hương cũ, tay này làm lính, bây giờ đang ở trong đội quân của Tôn Điện Anh. Hắn nói tôi có muốn tham gia vào một vụ làm ăn không Tôi nên nhận lời luôn Ngài cũng biết Sư phụ tôi là khu trùng sư hệ kim Chuyên chú và các cơ quan độc trùng kim thạch Mà lăng bộ hoàng đế thì toàn do khu trùng sư hệ kim thiết kế cạm bẫy Vì vậy chúng tôi nắm rất rõ tình hình trong các lăng mộ Bây giờ tôi cũng u mê đầu óc Đi đến nơi mới biết là trộm đông lăng Nhưng lúc ấy đã không thể rút lui được nữa rồi Tôi đành liều một phan Về sau không hiểu sao chuyện này bị sư phụ tôi biết được Lão đầu tử bền chặt mấy ngón tay phải của tôi đi Rồi đuổi tôi ra khỏi sư môn Kim Thuận nói xong thở dài một tiếng À Thì ra là như vậy Phan Tuấn gật gồ Tôi đoán hôm nay Phan ra tìm tôi đến Chắc không chỉ hỏi chuyện này đúng không Kim Thuận nói à, Tôi muốn hỏi sư phụ ông hồi còn sống Có chuyện nhân nào khác nữa hay không Phan Tuấn sớm đã nghĩ vậy Nếu Kim vô tưởng hãy còn chuyện nhân Vậy thì người đồ đệ ấy rất có thể Sẽ biết một vài bí mật Ít nhất cũng biết nhiều hơn anh. Kim Thuận nghĩ ngỡi dây lát rồi đáp. Sư phụ đúng là còn một truyền nhân nữa. Sư đệ của tôi tên là Kim Ngân. Tuy sư phụ đã đuổi tôi ra khỏi sư môn, nhưng hai sư huynh đệ chúng tôi vẫn qua lại. Ba năm trước, hắn đã về quê ở Hà Nam rồi. Ồ. Phan Tuấn tự như người thấy ánh sáng quý đường hầm. Có biết địa chỉ cụ thể của y không? Ờm, uhm, chỉ là... Kim Thuận lộ vẻ khó xử gãi gái tay, Phan Tuấn đương nhiên hiểu ý, liền bấy tay bảo Phan Giao Đi lấy cho Kim ra đầy ít bạc Chứ bạc vừa thốt ra khỏi miệng Phan Tuấn, gương mặt Kim Thuận lập tức nở nụ cười Phan Gia, thế này, thế này thì ngại quá Ông cầm lấy đi, nếu có thể tìm được Kim Ngân tôi sẽ có trọng thưởng Vậy xin cảm tạo Phan Gia, khi khi, ý kết bạc đi rồi tiếp Hắn giống ở hầu gia tranh tại An Dương, Hà Nam, chính là người bình thường không bao giờ gặp được. Tại sao vậy? Phan Tuấn hỏi. <cười> Phùng gia không biết đấy thôi. Kim Tuấn nheo mắt nói, khu trùng sư kim đời đời đều là người lùn và lại việc chế tạo trùng độc kim thạch có ảnh hưởng rất lớn đối với cơ thể, vì vậy thông thường đều không có con cái, thế nên hậu nhân của khu trùng sư kim đa phần không phải máu mủ ruột rà. Thời trẻ Khu trùng sư hệ kim đi khắp nơi Tìm kiếm chuyện nhân tuyển cho đời sau Và lại mỗi sư phụ cả đời chỉ thu hai đồ đệ Cuối cùng chọn ra một người để kế thừa y bát Ừ, cha tôi cũng từng nói qua về chuyện này Phan Tuấn gật đầu Sư đệ này của tôi cũng là người lùn Nhưng lại có bệnh tật về mắt rất nghiêm trọng Không chịu được ánh sáng Hay gặp ánh sáng là hai mắt sẽ đau đớn Nhưng hắn vẫn được trời thương Ở trong bóng tối và ban đêm lại nhìn mọi vật rõ Thế nên hắn luôn sống một mình trong hang động Ngày ngủ đêm ra Ừ, ra là thế Phan Tuấn nói Làm sao mới tìm được y Chuyện này cũng không khó Chỉ sợ rằng nhất thời có mà học được Kim Tuấn lấy trong ống tay áo ra Một con giấy mẹn màu xanh lục Trông như được đẽo từ ngọc phỉ thúy Trời ta kết sức tinh tế tỉ mỉ Dâu và các đường vân trên cánh Đều như thật tự hồ sắp nhảy lên vậy Cái này là Phan Tuấn tò mò đứng dậy Trong chú quan sát con giấy mẹn phỉ thúy Quản giao Phan Giao cũng hết sức hiếu kỳ Đây chính là một trong các bảo bối của khu trùng sư hệ kim gọi là minh quỷ Kim Thuận cười cười nói Minh quỷ Phan Tuấn lặp lại Đúng vậy khu trùng sư hệ kim có nguồn gốc từ một nhánh phụ quả mặc ra thời Xuân Thu ăn hiểu thuật sử dụng kim thạch Thêm nữa tổ tiên lại thích quan sát các loài côn trùng sâu bọ Từ đó mà trở thành khu trùng sư hệ kim Hai chữ minh quỷ này cũng được rút ra từ tư tưởng mặc ra Kim Thuận tuy rằng tướng mạo không được dễ coi lắm Nhưng cái ăn nói lại rất khá. Ừ, minh quỷ này sử dụng thế nào? Cái này, bảo đơn giản thì cũng đơn giản, bảo khó khăn thì cũng hơi khó khăn một chút. Kim Thuận có ba cái, không mạnh không nhẹ lên trên con minh quỷ, con minh quỷ không ngờ lại nhúc nhích, xoay mỏng mỏng trên bàn, còn phát ra tiếng dích dích giống như tiếng dế kêu, Phan Tuấn và Phan Giao đều nên làm kinh ngạc. Đi từ lâu anh đã biết năm gia tộc khu trùng sư đều có tuyệt thọc riêng Nhưng cũng không thể nào ngờ Thuật khu trùng sư của hệ Kim Lại tinh dịu đến vậy Gần như đã đến mức xuất thần nhập hóa Thuật điều khiển minh quỷ này Dựa vào số lần gõ Phương vị và lực đảo Số lần thì dễ nắm mắt thôi Nhưng lực đảo và phương vị Cần một thời gian mới có thể rèn luyện được Kim Thuận nói Đoạn lại gó nhẹ lên minh quỷ một cái Con minh quỷ liền lập tức dừng lại Quả nhiên danh bất hư truyền lên Ha ha Đây chỉ là trò vặt vánh Một góc quả núi băng thôi Nói tới đây Kim Thuận không giấu nổi về đắc ý Nhưng thần tình Đắc ý ấy Đã lưu lại trên khương mặt y Một thoáng Rồi lập tức bị thay thế Bằng bảy ảm đạm dầu dĩ Dùng nó là có thể tìm được Sư đệ của ông à Phan Tuấn hỏi ừ. Tôi sẽ nói phương pháp điều khiển cho Phan gia Chỉ cần đến lúc đó Phan ra làm đúng theo Nó sẽ đưa ngài tìm đến chỗ sư đệ của tôi Nhưng hắn có chịu gặp ngài hay không Thì phải xem duyên phận của hai người rồi Kim Thuận nói đoạn Nghe miệng sát tay Phan Tuấn Thì thầm vài câu gì đó Phan Tuấn thầm ghi nhớ trong lòng Để Kim Thuận đi rồi mới quay về phòng Thử làm theo Nhưng bên quỷ không ngại nhúc nhích Sau mấy lần như vậy Phan Tuấn chán nản ngồi xuống ghế Lúc này anh chỉ có thể nhìn nó mà thở dài Anh Phan Tuấn Anh Lan làm gì vậy Một dòng nữ văng lên bên tay Phan Tuấn Anh ngận đầu lên Tìm ra là cháu gái của Âu Dương Lôi Hòa Mới hôm nay sự việc xảy ra quá nhiều Phan Tuấn cũng chưa hỏi tên cô gái Ồ thì ra là cô hả Phan Tuấn muốn tránh khó xử Nên cố ý không xưng hô gì cả Không ngờ cô gái kia lại cười cười hỏi Anh Phan Tuấn vẫn chưa biết tên em là gì nhỉ À Phan Tuấn tậm ừ Âu Dương Yến Vân Cô gái rảnh giọt nói Phan Tuấn gật đầu Ừ tôi nhớ rồi Hi hi cái này là Âu Dương Yến Vân nhìn quân Minh Quỷ trên bàn nói Minh Quỷ á Hả cô nhận ra nó à Phân Tuấn nhạc nhiên hỏi Ừm, hồi nhỏ mẹ từng đưa cho em một con Đó là thứ cuối cùng mẹ để lại cho em trước khi bà ấy đi Dặn rằng nếu có một ngày em nhớ mẹ Thì có thể dùng con minh quỷ này đi tìm con điều về sau cho em phát hiện ra Ông ấy liền nổi giận tịch thu con minh quỷ ấy giấu đi Em với em trai đã tìm mấy lần mà không biết nó ở đâu Tới khi bí bảo của gia tộc bị trộm Ông nội lục soát mật thất Mới phát hiện ra Con bên Quỷ bị trai em giấu đi ấy Thì ra ông ấy để nó trong mật thất Cất giữ bí bảo Chẳng chắc hai chị em tìm khắp trong nhà vẫn không thấy Từ đấy đến giờ Em trai em vẫn luôn giữ nó bên mình Âu Dương Yến Vân vừa nói Vừa cầm con Minh Quỷ lên chăm chú quan sát Khoe mắt diễn ra thứ gì sáng lấp lánh Mẹ cô Phan Tuấn hỏi Vâng, hi hì, hì Âu Dương Yến Vân mỉm cười đáp Anh Minh Tuấn Con minh quỷ này của anh rất giống con của em Cũng chắc là để tìm người phải không? Cô cố ý nói lặng sau chuyện khác Ừ, đúng thế Phan Tuấn thầm nhủ Âu dân Yến Vân này quả nhiên là người trong nghề Cô có biết cách sử dụng không? Em cũng biết dơ Nhưng mỗi con minh quỷ chế tạo ra Đều có tác dụng khác nhau Mà phương pháp điều khiển cũng không giống nhau Nếu biết được phương pháp điều khiển nói Thì chắc là không có vấn đề gì Âu Dương Yến Vân vừa nói vừa góng nhẹ lên con minh quỷ không ngờ nó lại nhúc ních thật. Vừa nãy người kia đã nói với tôi chỉ là tôi không hiểu cho lắm. Phan Tuấn nhú mại. Anh thử nói ra em nghe xem nào. Âu Dương Yến Vân đề nghị. Ừm. Phan Tuấn thoáng trọng ngâm rồi nói. Cung hai, thương hai, rốc một. Âu Dương Yến Vân nghe xong mỉm cười góng nhẹ mấy cái lên thân con minh quỷ thì thấy nó khẽ rung rung từ bên sau xe ra một đôi cánh màu xanh lục Xoay tròn mấy vòng trên mặt đất Rồi bay ra phía cửa Âu Dương Yến Vân tung mình đuổi theo Tóm lấy con minh quỷ Lại gó nhẹ lên mấy cái Con minh quỷ nên trở về nguyên trạng Ủa cô làm thế nào vậy Phan Tuấn thực sự ngạc nhiên Anh Phan Tuấn cái này không khó đâu Âu Dương Yến Vân đặt con minh quỷ Lên bàn giải thích Trong khẩu khuyên của anh vừa đọc lúc nãy Không phải có cung thương dốc đấy hay sao Đây là năm âm dai thời cổ đại Người xưa chia âm dai thành cung thương dốc Chủy vũ Tương ứng với phân vị ngũ hành là Trung, Tây, Đông, Nam, Bắc Khẩu khuyết này có nghĩa là Lần lượt ngõ ba lần lên phần sữa Hai lần mé Tây Một lần mé Đông Của con minh quỷ Thế lực đạo thì sao? Phan Tuấn lại hỏi Đây lại là một điểm thần diệu khách Vẫn dựa theo ngũ âm Người gắn kết ngũ âm Và ngũ tạng với nhau nó lá lách ứng với cung Âm chậm Mà thong thả Phối ứng với thương Tiếp gấp mà trong trèo Gan ứng với dốc Tiếng nhẹ kéo dài, tim ứng với chuỗi, tiếng mạnh mẽ rõ ràng, thuận ứng với vũ, âm trầm mà nhỏ. Vì vậy cũng phải chậm một chút, tiếng thương liên tiếp và nhanh một chút, tiếng dốc là chậm nhất. Âu Dương Yến Vân giải thích rất rõ ràng. Ừ, để tôi thử xem. Phan Tuấn làm theo phương pháp của Âu Dương Yến Vân, khẽ gõ mấy cái, quả nhiên vừa gõ xong con binh quỷ đã bay lên thật. Thần kỳ quá, cơ quan của gia tộc khẽ kiên quá không tầm thường. Phan Tuấn không khỏi khâm phục người phát minh do con minh quỷ này Đã kết hợp ngũ hành và âm luật với nhau một cách hoạn mỹ Thế mà đây cũng chỉ là một góc quả tàng núi băng thôi Âu Dương cô nương Mẹ cô có phải là truyền nhân của hệ Kim hay không? Phan Tuấn đột nhiên hỏi À... Âu Dương Yến Vân hơi nhíu mày Một lúc sau mới kháng gật đầu Ừm, mẹ em đúng là hậu Kim Chẳng trách Phan Tuấn chậm ngâm Vậy giờ bà ấy đang ở đâu? Hồi em 3 tuổi mẹ đã bỏ nhà đi Âu Dương Yến Vân thở hát ra Đã mười mấy năm rồi Không biết có còn sống trên đời này nữa không ừ, Xin lỗi Âu Dương cô nương lại nhắc đến chuyện thương tâm của cô Phan Tuấn ngại ngùng nói Thực ra không có gì Bao nhiêu năm nay em cũng đang nguy ngoai dần rồi Âu Dương Yến Vân vừa nói vừa mỉm cười Nhưng đôi mắt to tròn lại hết sức u buồn Phải rồi Đợi tôi dùng xong con minh quỷ này Cô hãy dùng nó đi tìm mẹ nhé Phan Tuấn nhìn con minh quỷ Để trên bàn đề nghị Ha ha Âu Dương Yến Vân bật cười Anh không biết rồi Mỗi con Minh Quỷ chỉ có thể hoàn thành một nhiệm vụ Nó chỉ tìm được người mà trước khi lên đường chúng ta thiết đặt cho nó thôi Phan Tuấn sực hiệu ra khá gật đầu Anh Phan Tuấn Cha mẹ anh đâu rồi Âu Dương Yến Vân hỏi Mẹ tôi qua đời năm tôi 8 tuổi Cha tôi thì cũng vì tôi mà mất mạng năm tôi 10 tuổi Phan Tuấn nhớ lại cuộc đối thoại với Phùng Vạn Xuân Trong phòng giam chữ thiên Thì ra anh còn thảm hơn em Âu Dương Yến Vân mỉm cười nói Thấy anh có cô gái nào trong lòng chưa? Hả? Phan Tuấn giật mình thoát cái gương mặt đã đỏ bừng Không biết trả lời thế nào Hả? Cái gì mà hả? Âu Dương Yến Vân có vẻ giận dỗi Có phải anh đã đinh ước với ai rồi không? Câu nói này làm lẽ lên trong tâm trí Phan Tuấn một bóng cô gái Trong lòng chợt thấy ngọt ngào Thế tức là chưa có rồi Âu Dương Yến Vân thấy Phan Tuấn hồi lâu không nói gì Lại cười hì hì tiếp Tốt quá rồi. Cái gì tốt quá rồi? Phan Tuấn lập tức ngẩng người ra. Không có gì, anh nghỉ ngơi sớm đi. Nói đoạn Âu Dương Yến Vân tung đi ra phía cửa, bước chân nhẹ nhàng như chim én, lúc sắp ra ngoài cô đột nhiên quay đầu lại nói: "Em tin anh không phải là tên xấu xa cướp đi bí bảo." Mấy câu này của cô làm Phan Tuấn hơi khó chịu, sau khi cô đi, anh con binh quỷ chậm chậm vào mật thất ngồi xuống bồ đoàn, Thậm chí anh không sao bình tĩnh được. Trong đầu không ngừng hiện lên nụ cười của Âu Dương Yến Vân. Chương 4: Hỏa hoạn ở tiệm đồ cổ Lưu Ly xưởng. Vừa qua nửa đêm, đột nhiên có tiếng gõ cửa ẩm mĩ chuyển đến, Phan Tuấn hơi dùng mình, nhận ra âm thanh ấy tới từ cửa phía sau, muốn thế này rồi còn ai đến nữa chứ? Anh ra khỏi mật thất vừa đến chỉnh chính, đã thấy quản gia Phan Dao lật đật chạy vào, thì thầm nói mấy câu vào tay anh, sắc mặt anh thoáng biến đổi. "Dẫn họ vào phòng ngủ của tôi." Phan Tuấn dứt lời, Phan Giao liền thất tà chạy ra ngoài. Một lúc sau, đã có ba đại hán được Phan Giao dẫn vào phòng Phan Tuấn. Phan Tuấn để ý thấy đại hán ở giữa sắc mặt xanh mét, trên trán toàn là mồ hôi to như hạt đậu, môi trắng nhợt. Đặt y lên giường đi. Phan Giao chỉ huy hai gã đại hán còn lại. Hai gái hán tử vâng lời đặt đại hán bị bệnh lên giường rồi mới tới trước mặt Phan Tuấn. Hai người này, một khoảng 30 mươi, cao lớn, tóc tay bụi rủ, ánh mắt sáng rực rỡ, có thần. Người kia chừng trên dưới 20 gầy gò nhỏ hơn một chút. Cả hai đi tới trước mặt Phan Tuấn, thân linh cùng quy thuộc xuống. Phan ra, xin ngài cứu hương trụ của chúng tôi. Người đàn ông chừng 30 nói bằng giọng ngạn ngào. Hai người đứng dậy trước đã. Nói đoạn Phan Tuấn thong thả đi tới bên cạnh người đàn ông đang nằm trên giường vẫn ống tay áo y lên. Anh cầm tay y, chỉ thấy trên tay có một lớp trai khá dày. Phan Tuấn chậm chậm đặt tay y xuống. Các anh làm gì vậy? Chúng tôi chạy hàng ạ Đây là ông chủ nhà chúng tôi Trên đường không biết mắc bệnh gì Ban đầu thì lúc tỉnh lúc mây Chúng tôi đã tìm rất nhiều danh y Xong đều phải bó tay Hỏi thăm nhiều nơi mới biết Phan ra ở đây Có thể trị nhiều loại nghi nan tạp trứng Vì vậy mới gấp rút tìm đến Người đàn ông trên dưới 30 nói Phan Tuấn quay đầu lại Nhìn mặt người đàn ông nằm trên giường Vén bí mắt y lên hơi cho mày lại Kế đó, anh gửi y phục trên người đối phương ra, khắp người y chỉ thấy mấy vết sẹo lớn sẹo nhỏ, ở ngực còn có một vết thương màu đỏ, lúc này đã lợn lét, nhưng không phải do vũ khí sắc bén gây ra. Phan Tuấn xem xong, liền đứng dậy, từ từ đi tới sẵn chính ngồi xuống. Hai gái đại hán nhìn nhau, nhất thời không biết trong đầu Phan Tuấn đang nghĩ gì. Hai người bèn đi tới trước mặt anh thử thăm dò. Phan ra, ông chủ nhà chúng tôi có cứu được không ạ? Phan Tuấn gật đầu nói. Y không bệnh mà là chúng độc. Câu này lập tức khiến hai gái kia ngơ ngách nhìn nhau Và lại còn chúng phải thi độc nữa Phan Tuấn đứng dậy xua tay Hai người khiêng y đi đi Phan ra Chẳng phải ngày nói có thể cứu được ông chủ nhà chúng tôi sao Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng sẵn lòng Nói đoạn Người đàn ông tầm 30 kia Lấy cho người ra một gói màu vàng Đặt nó lên trước bàn bên cạnh Phan Tuấn Chỉ ngay bên trong phát ra tiếng kim loại lùng lẻng Ngãi nhanh chóng mở ra Mấy tỏi bạc, mấy viên chân trâu lập tức hiện ra Trước mắt mọi người ha hà, anh cũng coi thường Phan Tuấn này quá rồi Phan Tuấn lạnh lùng nói Khiêng đi đi, tôi không thể cứu người này được Tại sao? Phan ra Người kia hỏi Nếu ngay cả thân phận thực sự của mình Bệnh nhân cũng không chịu thành thực nói ra Tôi nghĩ mình không thể thật lòng chữa trị cho y được Vậy thì ta không chữa còn hơn Phan Tuấn lạnh lùng đáp Hai đại hán lại đứa mắt nhìn nhau Sắc mặt đỏ bừng Nhưng nhất nhất vẫn không nói gì Phan ra, quả nhân danh bất hư truyền Giọng nói vang lên từ phía giường, mấy người đều ngoảnh đầu lại, chỉ thấy người đàn ông vừa hôn mê đã tỉnh lại nói: "Nếu Phan gia đã nói như vậy thì các ngươi đưa tàn đi, không cần phiền phức thêm cho Phan gia." Hai đại hãn Quân Định nói gì đó với Phan Tuấn, nhưng thấy Phan Tuấn đã quay mặt đi, đành thở dài, chỉ tới bên cạnh giường, có người kia lên toan đi ra ngoài cửa. Lúc sắp tới cửa, người đàn ông ngở giữa chợt thất tiếng: "Tuy chúng ta là thổ phỉ, nhưng cũng chưa bao giờ làm chuyện gì thương thiên đoạn lý." Những kẻ chúng ta đối phó Đều không phải tốt đẹp gì cho cam Nói xong hai người kia liền khiêng y ra ngoài Mới đi được vài bước Phan Tuấn đột nhiên cao giọng gọi Ở lại đây đi Phan sao nghe vậy liền chạy tới cửa gọi lớn Theo ra đồng ý giữ các người ở lại rồi Hai đại hán vội vàng có người đàn ông quay vào Ghi khó nhọc bò khỏi lưng người cóng Loạn tròn đi tới trước mặt Phan Tuấn Anh ngừng đầu lên Vừa hay đụng vạch ánh mắt của đối phương Đại hán này Mắt to mày rậm Xương bên quay hàm hơi hõm xuống Nhưng ánh mắt hết sức cứ nghị, Y đột nhiên quỳ xuống trước mặt Phan Tuấn nói Phan gia, Tôi họ tôn Tôn Thạch là trừng quầy trên núi Lão Long Ờm hai người khứng y lên giường đi Phan Tuấn xua tay Sau đó gọi Phan Dao lại gần Thì thầm vài câu vào tay ông ta Phan Giao lập tức biến sắc Vâng tôi biết rồi thiếu ra Nói xong Phan Giao vội xảy bước đi ra ngoài Phan Tuấn bảo hai người kia ra cửa canh chừng Sau đó đi tới trước mặt Tôn Thạch Lột bỏ y phục y ra Để lộ vết thương đã bắt đầu lở lét Tôn đường ra chúng độc lúc nào vậy Phan Tuấn vừa cẩn thận dùng rượu lau dở vết thương cho Tôn Thạch Vừa hỏi vẻ hờ hững Khổ khổ Mấy hôm trước tôi dẫn hơn chục anh em dưới chướng Ra phố đi dạo Đột nhiên thấy ớn lạnh Sau khi trở về thì đổ bệnh không dậy nổi nữa Tôn Thạch nghiến răng nói, rõ ràng là rượu đã có tác dụng. Bình thường anh không đắc tội với ai đấy chứ. Phan Tuấn đứng dậy lấy kim bạc, đâm vài mấy huyệt đảo trên người họ Tôn, sắc mặt Tôn Thạch lập tức tái nhật đi, lông mày nhướng lên, Càng người ưỡn thẳng, một lúc sau đột nhiên oẹ một tiếng, phun máu bầm ra, cục máu bầm trông như miếng đậu phụ bằng máu. Phan Tuấn thấy vậy liền rút kim bạc ra, Tôn Thạch bây giờ mới thở hắt một hơi, Ngả ra giường như thể cạn kiệt sức lực, lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Tôn Đường Già xuất thân quân ngũ phải không?" Phan gia đứng dậy hỏi. "Vâng, đúng vậy, có tham gia hội chiến tùng hộ, sau khi bại trận liền rời bỏ quân đội." Tôn Thạch ngửa mặt nhìn trần nhà, tự hồ đang nhớ lại chuyện xa xưa. "Vừa nãy tôi dùng kinh châm đâm vào huyệt vị đau nhất trên người anh, nếu là người thường thì sớm đã ngất đi rồi, nhưng anh vẫn chống đỡ được, thậm chí còn không rên la một tiếng, quả là bậc đại trượng phu." Lời nẽ của Phan Tuấn không che giấu vẻ ngợi khen, tuy anh chịu ảnh hưởng quá gia quy. Xưa nay không hỏi sự đời Nhưng cũng khó mà kìm được một bầu nghị huyết Và lòng ngưỡng mộ đối với anh hùng Quá khen rồi thần ra ai có thể ngờ Phan Gia nổi tiếng khắp kinh thành Lại chỉ là một chàng trai 20 tuổi đầu chứ Đúng là nhân tài đời nào cũng có Phan Tuấn chỉ cười Cũng không khiêm nhận nữa Đi tới cho cục đậu phủ máu dưới đất hỏi Tôn Đừng Gia có muốn biết thứ gì Khiến anh khổ sở như vậy không Hả Tôn Thành toán ngạc nhiên Chẳng nánh như vậy là đã xong rồi Chỉ thấy Phan Tuấn không biết từ lúc nào đã lấy ra một mũi ngân châm khá dài. Sau đó khẽ khẽ, rạch vỡ cục đậu phụ máu kia. Bên trong không ngờ lại xuất hiện một con sâu to như hạt đậu. Đây là... Tôn Thạch nghi hoặc hỏi. Thi trùng. Phan Tuấn dấy con thi trùng xuống đất rồi đứng dậy. Hai hàng lông mày nhú chặt. Chắc là bọn họ. Ai? Tôn Thạch hoàng hồn hỏi. Đúng lúc này một giọng nói lanh lành bên ngoài vang vào. Hờ... Phan gia quả nhiên có chút kiến thức Vừa nhìn đã nhận ra ngay rồi Tôn Thạch giật mình Vội đôi mắt nhìn Phan Tuấn Chỉ thấy Phan Tuấn mỉm cười Bộ rãng có vẻ rất chắc chắn Dầm một tiếng cờ bị đá bật ra Người bước vào không ngờ Lại chính là hán tử trẻ tầm trên dưới 20 kia Ý bước vào đứng trước mặt Phan Tuấn Tôn Thạch sắc mặt tái nhật Nhìn người kia Một khắc sau mới kinh ngạc thốt lên Tiểu vũ tử Người trẻ tuổi chỉ cười khải Tôn đừng ra "Ít không phải là tiểu vũ tử mà anh biết đâu." Phan Tuấn lạnh lùng nói, sau đó khay khẽ đặt tay lên thắt lưng. Hắn tự ý nhanh tay nhanh mắt, giật nhẹ tay một cái, một đại hán lập tức từ bên ngoài lăn vào, ngã vật dưới đất, chính là đại hán chừng 30 đi cùng với họ. Lúc này tay anh ta dường như bị thứ gì đó trói chặt, miệng bị nhét dày, vùng ương không nói ra lời. "Rốt cuộc mày là ai?" Tôn Thạch nói loạn, tay đã giơ vào khẩu súng. Tôn đứng ra nếu không muốn hắn chết cho nhanh Thì đừng có nhúc nhích Người kia lạnh lẽo đe dọa Dơ bản tay lên Trên tay y rõ ràng có một sợi tơ mạnh Mà sợi tư ấy lại đang thắt vào cổ của đại Hán kia Ta đến để tìm Phan ra Người kia nhìn Phan Tuấn khóe miệng nhích lên Phan Tuấn cười lạnh Sau đó chậm chậm ngồi xuống ghế Nếu ta đoán không lầm Chắc các hạ đây họ thời phải không Phan ra quả nhân tinh tường Đối phương khẽn cười Ta đoán độc trên người tôn đương ra là do các hạ xuống tay ha hà, hà Không sai Độc trên người y đúng là do ta Người kia có vẻ khá đắc ý Thủ pháp thủ thiện Kỹ thuật kém cỏi Phan Tuấn nói không chút khách khí Ủa Hình như Phan gia cũng chỉ vừa mới biết thôi mà Đối phương tỏ vẻ khinh bị Thật ra người đã để lộ quá nhiều Phan Tuấn đứng dậy thi độc trên người tôn đương ra gọi là địa viên Vì khu trùng sư hệ thổ chịu ảnh hưởng rất sâu của tư tưởng nông gia Mà cái tên địa tiên này cũng bắt nguồn từ các tác phẩm của nông gia Nếu khu trùng sư hệ thổ dùng địa viên Người trung độc sẽ chết chắc Và lại trên thân thể người chết cũng không xuất hiện vết thương Chỉ có những người chưa bao giờ dùng địa viên Mới để lại vết thương lớn như vậy trên người đối phương hạ độc Thêm nữa, vị chính hạ độc này cũng không giống với thủ pháp của khu trùng sư hệ thổ Mà giống như thủ pháp hạ cổ độc của khu trùng sư hệ thủy hơn ha ha bị phát hiện sớm như vậy à Giọng nói người kia có phần phẫn nộ Đúng vậy Vừa nhìn thấy vết thương trên người tôn đương gia Ta đã đoán ngươi là khu trùng sư hệ thủy Sở dĩ ta giữ tôn đương gia lại Cũng vì không hiểu sao Ngươi phải hạ độc với anh ta Mục đích của ngươi là gì Phan Tuấn nhìn hán tử trước mặt Lúc này y đã có vẻ rậm rượt bất an Mục đích của ta là Vừa giất lời Thân hình y bắt đầu di động về phía trước Giết ngươi